Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 1970 tiên tộc đề nhất thành Trong trời đông giá rét bông tuyết phất phới bay Từ trên tử Dương Tông có hai người đi xuống Hai người này một trước một sau chính là Vương Lâm và Lưu Kim Bưu. Một năm yên lặng, vương lâm tưởng nhớ khí tức của quê hương yên lặng thổ nạp, khiến cho một bổn nguyên trong cơ thể đại thành, khoảng cách tới cấp đầu ngưng tụ bổn nguyên chân thân cũng đã rất gần rồi. Lôi đình chân thân của hắn sung nhập bổn nguyên đặc thù ở Đông Lâm Tông đã viên mãn từ đó về sau không cần cảm ngộ bổn nguyên đặc thù nữa. Còn về ngũ hành chân thân thì hôm nay đã có một bổn nguyên gần đạt tới viên mãn chỉ còn kim bổn nguyên thì vẫn ở trong mức thành tựu, chưa đạt viên mãn đại thành. Những vật cần đến vương lâm cũng rất rõ ràng, nếu có thêm một mảnh vỡ của tiên cực kiếm thì kim bổn nguyên của hắn sẽ đại thành. Một khi kim bổn nguyên đại thành thì dù không phải là chân thân, ngũ hành viên mãn quy nhất cũng đủ khiến tu vi của vương lâm từ không kiếp trung kỳ đạt tới trình độ kim tôn không kiếp hậu kỳ. Cuối cùng là hư bổn nguyên, sinh tử, nhân quả, chân giả, sau đó vương lâm ở đông lâm tông lại hiểu thêm bổn nguyên thứ tư là luân hồi. Luân hồi bổn nguyên này hắn chỉ mới hiểu ra một tia. Giống như là mới mở ra một cánh cửa mới đạt được một loại bổn nguyên mới Lúc này nó vẫn ở trong cơ thể hắn còn cần cảm ngộ nhiều hơn mới có thể đại thành Tu vi kim tôn không khó Khó khăn chính là ở tư bổn nguyên này Chuyến đi hoàng thành này ở nơi tiên tổ năm xưa lưu lại Có lẽ ở nơi đó sẽ cảm nhận được khí tức của tiên cực kiếm Vương Lâm đón gió tuyết bước đi về phía xa. Từ Tử Dương Tông tại Đông Châu đi về Hoàng Thành ở Trung Châu, quãng đường này cực kỳ xa xôi, tu sĩ tầm thường dù triển khai tốc độ cao nhất mà phi hành thì cũng rất khó tới được, trừ phi sử dụng truyền tống trận. Vương Lâm cất bước, thân ảnh bị gió tuyết sần sần che phủ. Dung nhập vào thiên địa Sử dụng suốt địa thành thốn Mang theo Lưu Kim Bưu và Hải Long Rời khỏi Đông Châu Phía sau hai người bên ngoài Tôn môn của Tử Dương Tôn Cô Nhai Thiên Tôn đang yên lặng đứng đó Bên cạnh hắn còn có hai cô bé Trong mắt hiện lên vẻ không nỡ Nhìn về phía thân ảnh Biến mất ở phía xa xa Hắn còn trở về không Tâm tình hoa hoa Hơi xa suốt Chúng ta còn có thể gặp lại hắn không? Hàm hàm đứng bên cạnh nhìn về phía xa xa thấp giọng hỏi. Hẳn là... Có mà. Ta đã đưa ngọc sản cho hắn. Một khi ở Trung Châu gặp phải nguy cơ không giải quyết được thì các ngươi sẽ lập tức biết thôi. Đây là ước định giữa chúng ta và Hắn đến lúc đó còn cần song tử Đại Thiên Tôn ra tay trợ giúp. Cô nhai than nhẹ chậm rãi rời đi. Đúng, nhất định là như thế. Tiểu vương lâm nếu đã lựa chọn chúng ta thì không thể để bất cứ kẻ nào bắt nạt hắn. Hoa hoa nhìn hàm hàm bên cạnh, hai cô bé không ngừng gật đầu. Trung châu là trung tâm của cả đại địa tiên tổ. Châu này vô cùng to lớn, là nơi có tiên khí nồng đậm nhất, có thể nói là địa linh nhân kiệt, ở trung tâm của Trung châu này là Hoàng Thành thành trì này to lớn có thể sánh với một châu vô biên vô hạn có thể nói là đệ nhất hùng thành trên tiên cương đại lục dù là hoàng thành của 36 quận của cổ tộc cũng không thể so sánh được với hoàng thành của tiên tộc thành này trong tiên tộc được gọi là tổ thành trong tổ thành chỉ có một tôn phái đó là đạo huyền tông của quốc sư hoàng tộc tông phái này được truyền lưu từ xa xưa cho tới ngày nay căn bản đã dung hợp với hậu nhân của tiên tổ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Cả tông phái ở những thời đại tiên hoàng bất đồng lại có tên gọi khác nhau, sau khi kế vị được tông phái này thuần phục. Mà huyết mạch của tiên tổ sau khi thức tỉnh kế thừa danh hiệu bát cực đại tiên tôn song liền có thể đặt một cái tên mới cho phái này. Tiên hoàng đời này... Liên Tạo chân đặt cho tông phái thần bí này một cái tên là Đạo Môn, tông chủ đời nay của Đạo Môn chính là Quốc sư Trọng thần bên cạnh Tiên Hoàng Thượng Đạc Huyền. Tu vi của Thượng Huyền đạo khó lường, nhất là lực lượng tính toán lại càng kinh thiên động địa. Một mình hắn có thể đối kháng với cả Tam đại quốc sư của cổ tục Đạo Môn trong tổ thành nhưng vị trí cụ thể thì lại không ai biết. Từ cổ chí kim rất ít người chính thức nhìn thấy. Nhưng tất cả bí ẩn trên thế gian này đều không thể thoát khỏi năm tháng. Vô số năm qua, tin tức liên quan tới tông phái thần bí này từ từ có người biết được. Có người nói tông phái này nằm ở một vùng hư vô trọng điệt trong tổ thành. Có người lại nói tông phái này đang ở trong một cái khe không gian trong thành này. Cửa vào của nó là ở trong Hoàng Cung Còn có người nói tôn môn này ở sâu trong nền đất của tổ thành Đủ loại giả thiết, có lẽ trong đó có một xét là sự thật Bên trong tổ thành phân ra thành bốn phân thành Đông, Nam, Tây, Bắc Khu vực trung gian là cấm địa của tiên tộc, Nơi đó chính là Hoàng Cung Chỉ có người được cho phép mới được tiến vào cấm địa này Trong Tứ Đại Phân Đông Thành, Nam, Tây, Bắc có rất nhiều phủ đệ. Mỗi một phủ đệ này đại biểu cho một thế lực. Bọn họ không phải là Tông Môn nhưng lại có lực lượng còn lớn hơn tuyệt đại bộ phận Tông Môn. Trong đó có Tứ Đại Phủ Đệ của Phong Vương Cực Mạnh, phân biệt tỏa chấn ở Tứ Đại Phân Thành. Đó là Lý Phủ ở Bắc Thành. La Phủ ở Nam Thành, Thiện Phủ ở Tây Thành cùng với Mạnh Phủ ở Đông Thành giống như bốn con quái vật lớn chấn nhức cả Ngũ Châu. Ngoài ra thì trong Tổ Thành này còn có một lực lượng siêu nhiên giống như Hoàng Quyền cùng Phát Sáng. Đó là ngọn núi ở giữa Đông Thành và Tây Thành tên gọi Đế Sơn. Ngọn núi này có một người. Người đó chính là cổ Đế Đại Thiên Tôn khiến cho cả tổ thành cả hoàng cung sống như bị vạn sơn ác đỉnh không thể thở nổi. mục đích tồn tại của đạo môn thần bí nọ bị rất nhiều người suy đoán là để đối kháng với đế sơn đang dần dần lấn át hoàng quyền này. đây là bố cục của cả hoàng thành của tiên tộc việt này người ngoài ít biết tới nhưng chỉ có đại thiên tôn mới hiểu rõ ràng vương lâm ở trong tử dương tôn một năm bởi vì hắn muốn tới tổ thành cho nên sau từ đại thiên tôn thi triển sung hồn thật lấy lại một phần ký ức về tổ thành cho hắn ngũ đại châu của tiên tộc còn tồn tại bảy mươi tiểu châu do đó bốn mùa luôn phiên bất đồng như gió tuyết giá xét nọ từ đông châu thổi tới khiến cho trung châu tràn ngập gió tuyết thì đã qua mấy tháng đây là trận tuyết đầu mùa ở tổ thành Trận tuyết này rất lớn, hầu như bao phủ non nửa tổ thành Đông môn của tổ thành tuyết bay xuống giống như khiến cho tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Bên trong thành này không có phàm nhân Đây là một nơi hiếm thấy trên đại địa của tiên tộc chỉ có tu sĩ tồn tại Bởi vì tiên khí trong thành này quá nồng đậm Hình thành tiên quy, phàm nhân ở nơi này căn bản không thể sinh tồn được Một ngày nọ bên ngoài đông môn của tổ thành trên bình nguyên bị tầng tầng lớp lớp tuyết bao phủ, từ phía xa dần dần có một thân ảnh từ từ đi tới. Thân ảnh này mặc bạch y đầu đội mũ trùm xuống đón gió tuyết mà đi tới. Chiếc mũ che phủ rung mão hắn, không nhìn ra vẻ mặt của người này nhưng từ thân hình hắn thì người này không phải người già mà giống như một thanh niên. Chẳng qua dù gió tuyết cuồng bão quét qua Nhưng cũng không thể thổi đi khí tức tan thương trên người hắn Hắn chậm rãi tới gần Khoảng cách tới tổ thành còn tầm ngàn dặm Thì dừng bước chậm rãi ngẩng đầu lên Ánh mắt giống như xuyên qua tầng tầng tuyết rơi Nhìn về phía hùng thành xa xa Tiên Hoàng Vương mố tới rồi Vương Lâm nhìn về phía xa xa Để cho bông tuyết tùy ý rơi lên áo rời về phía sau hắn, bao phủ dấu chân của hắn. Đây là lần cuối cùng ta đứng trên mặt đất của tiên tộc. Ta muốn tới tìm người điên, xem hắn còn nhớ ta hay không. Từ đó về sau không còn gì tiếc nuối nữa. Vương Lâm trầm mặt, cúi đầu để chiếc mũ che gió tuyết cũng che đi khuôn mặt hắn yên lặng bước về phía trước. Hắn vốn có thể không tới tổ thành Hắn biết nơi này có nguy hiểm nhưng hắn vẫn tới Con người khi còn sống có một số việc chỉ vì hai chữ vô hối mà có thể làm Phải làm có người vì tình cảm mà không tiếc, vô hối theo đuổi Có người vì có tình mà không hối tiếc, chỉ cầu say một trận, sau đó tiếp tục tiến tới Cũng có nhiều người chỉ vì một thân nhân mà dù đối mặt với núi cao vực thẳm Vẫn có thể chỉ với đôi bàn tay trần mà leo qua Vương lâm trọng tình, tình thân, tình yêu, hữu tình là điều hắn quý trọng. Đối với hắn mà nói, bất cứ tình cảm nào cũng đáng giá. Trong cuộc đời cô độc của hắn, ít lắm, ít lắm. Chỉ cần có một người mà hắn quý trọng thì hắn sẽ tiến tới. Người điên có ăn với hắn. Hắn cùng người điên mộng đạo tại Chu Tước Tinh trải qua năm tháng khiến hắn không thể không cưới. Hắn muốn xem người bằng hữu trong hồi ức này sống có tốt không? Mang theo suy nghĩ như vậy, hắn tới nơi này. Gió thổi ngoài thân tuyết trắng ngăn bước trong hoàng hôn của ngày này, vương lâm tới ngoài cửa đông của tổ thành. Hắn đứng đó, so với thành trì minh mông này giống như một con kiến hôi, vô cùng nhỏ bé. Cửa thành không có hồ vệ giống như ở Phàm Gian. Tổ thành này chưa bao giờ cần hộ vệ. Nơi này có hai đại thiên tôn, nơi này có đạo môn thần bí, dù là người cổ tộc thì trừ cổ đạo đại thiên tôn ra, dù huyền la cũng không dễ dàng tới nơi này. Trong hoàng hôn, bầu trời mở mịt, gió tuyết càng lớn. Giữa tiếng bước chân loạt soạt trên tuyết, vương lâm tiến vào bên trong cửa đông. Bước chân hắn đã đặt vào bên trong tổ thành. Một luồng tiên quy nồng đậm khi vương lâm bước vào cửa thành này ở tới. Luồng tiên quy này đủ để khiến thân thể phàm nhân tan nát nhưng đối với tu sĩ mà nói thì có thể miễn cưỡng thừa nhận được. Thậm chí nếu thổ ngạc ở nơi này thì hiệu quả so với trong sơn mạch, so với một số đại tông môn còn tốt hơn vài phần. Chẳng qua đối với vương lâm mà nói, luồng tiên quy này không có chút tác dụng. Hắn không cần mạnh mẽ thổ nạp tiên khí đi trên đường đá trong thành này. Lúc này vương lâm đưa mắt nhìn bốn phía. Trong gió tuyết, người đi đường trong thành cũng không ít. Đám người này đều đi lại vội vàng, dù tu vi cao nhưng cũng không thấy bọn họ phi hành mà giống như phàm nhân đều đi bộ cả. Dù là rồng thì ở nơi này cũng phải bỏ đi, dù là hổ thì ở nơi này cũng phải phủ phục. Dù là thiên tôn tu vi vô thượng thì ở nơi này cũng phải tuân theo ước định, phải thế sao? Hai mắt vương lâm dưới chiếc mũ lấp lánh, lói lên hàn quang Không gồm có ta Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1971 Lý Phủ Sâu trong đông thành của tổ thành có một phủ đệ trông khá tầm thường Chẳng qua diện tích của nó rất lớn Từ xa xa nhìn lại giống như một con mánh thú nằm phủ phục Bên ngoài phủ đệ này vô cùng yên tĩnh Không có một bóng người Giống như nơi này thuộc về cấm địa của đông thành vậy Dù là người ta nhìn thấy từ xa cũng phải đi được vòng chứ không muốn đi ngang qua nơi này Gió tuyết rơi xuống phủ thành một tầng dày lên trên mặt đất Lấp lánh sáng tỏa ra khí lạnh run người Trong ánh sáng phản chiếu lấp lánh này Đại môn của phủ đệ này đóng chặt Giống như tràn ngập một luồng uy ác Bên ngoài đại môn này có hai con sư tử đá đang nhắm mắt Nhưng lại có một luồng sát khí bao phủ Giống như một khi nó mở đôi mắt Thì sẽ giận dữ mà lao lên cắn nuốt người ta vậy Trên đại môn có một tấm biến viết hai chữ lớn màu vàng. Lý Phủ Một luồng tiên khí kinh thiên từ bên trong hai chữ này tỏa ra, khiến cho gió tuyết bốn phía giống như cũng ẩm chứa sát khí cuốn ngược trở lại. Trong phủ đệ này đường lối quanh co có rất nhiều lầu các tinh xảo. Chẳng qua giờ phút này trong gió tuyết, nơi này vô cùng yên tĩnh, không có thân ảnh nào. Ở phía sau những hành lang của phủ đệ này là mật thất được tạo thành bảo đá xanh Bổn phía thạch thất này vốn yên tĩnh nhưng giờ phút này khi vương lâm bước vào đông Thì đột nhiên trong thạch thất vang lên tiếng cung reo vuông vút Trong thiên địa cực kỳ yên tĩnh này tiếng cung chấn động rõ ràng bao phủ bốn phía Trong một thất có một lão già đang khoanh chân ngồi Trước người hắn có một giá gỗ màu tím trông vô cùng bất phàm. Cái giá này rất kỳ dị, mơ hồ nhìn lại thấy hình như thiếu thứ gì đó. Nếu có một cây cung đặt ở nơi này thì hẳn là sẽ trở nên đầy đủ. Giờ phút này tiếng cung reo không ngờ lại truyền từ trong giá gỗ này ra bên trên mơ hồ xuất hiện hình ảnh một cây cung phát ra những tiếng reo vun vút. Hai mắt lão già nọ mở bừng ra, trong mắt có tiên khí bốc lên, nhìn chầm chầm vào giá gỗ màu tím kia. Giá cung của lão tổ gieo vang. Chuyện, chuyện này chỉ có khi cung của lão tổ xuất hiện trong phạm vi gần mới xảy ra. Chẳng lẽ, chẳng lẽ cung của lão tổ xuất hiện ở gần đây? Lão già nọ sau khi ngẩn ra liền hít sâu một hơi, tay phải dơ lên vung về phía cái giá gỗ. Lập tức một luồng sáng màu tím ló lên, bất ngờ hóa thành hình dáng một mũi tên, bay thẳng ra bên ngoài thạch thất, tốc độ không nhanh, vòng vòng giống như đang tìm kiếm, nhoáng lên rồi bay về phía xa. Lý Vân, Lý Sơn, các ngươi theo mũi tên này xem có khí tức cây cung của lão tổ hay không. Ánh mắt lão già lóe sáng, lập tức quát lớn. Tiếng quát của lão vang vọng chỉ thấy trong lý phủ tính mịt, từ hai lầu các yên tĩnh liền có hai thân ảnh bay ra. Hai thân ảnh này giống như sương khói, lao vọt theo mũi tên màu tím kia. Biến mất ở xa xa. Ngay lúc này vương lâm đón gió tuyết đi trên mặt đường đá ở Đông Thành. Tuyết trên mặt đất rất dày. Vương Lâm nhìn tòa thành trì này thấy sự to lớn vô biên vô hạn của nó Đây là tòa thành trì lớn nhất mà hắn từng thấy trong đời Đông thành còn như vậy thì càng không cần nói tới tổ thành Nơi này đúng là một tòa thành hiếm có trong thiên địa Người trên đường đi lại vội vã, không ai chú ý tới Vương Lâm chỉ liếc một cách liền vượt qua Bốn phía có rất nhiều cửa hàng còn có nhiều phủ để tỏa ra tiên khí nồng đậm cực kỳ bất phàm. Cả đông thành trong tiên khí này, giữa gió tuyết lại khiến cho người ta có một cảm giác rất xa lạ. Vương Lâm mặc áo tơi im lặng đứng trên đường đông thành cho tới khi ánh trăng dần yếu xuống mặt đất. Ở trong một nhà trọ nhiều tầng, Vương Lâm xuất ra một chút tiên thạch lựa chọn một nơi nghỉ ngơi nơi này không lớn, rất đơn giản nhưng tiên khí bên trong còn nồng đậm hơn bên ngoài nhiều. tuy chưa thể gọi là một động phủ nhưng trên vách tường bốn phía ở đây cũng tồn tại rất nhiều cấm chí và phong ấn tự động mở ra trở thành một nơi bí quan rất tốt. giờ phút này lưu kim bưu đứng một bên, vẻ mặt hưng phấn. hải long kim tôn kia thu nhỏ thân thể lại bằng một ngón tay. Nằm lên vai Lưu Kim Bưu sáng vẻ lười biếng Quan hệ giữa Lưu Kim Bưu và Hải Long vô cùng tốt khiến Vương Lâm chẳng hề bất ngờ. Dù sao thì với bản lĩnh của Lưu Kim Bưu có thể làm được chuyện này cũng rất bình thường Bóng đêm bao phủ toàn thành, gió tuyết cũng nhỏ đi rất nhiều Lưu Kim Bưu đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn người đi đi dần nhiều lên Nhất là những nơi xa xa sáng rực ánh đèn Hình như có tiếng nhạc mơ hồ truyền lại Khiến thần sắc hắn trở lên hưng phấn Chủ nhân nơi này tốt thật đó Không khác gì thành trì phàm gian Người xem Ta dám cam đoan ở nơi đó nhất định có mỹ nhân Ngón tay lưu kim bưu chỉ về hướng đèn đuốc sáng rực phía xa xa Chủ nhân bản tính hứa lập quốc nhất định không đổi. Hắn nếu ở nơi này nhất định đêm đêm đều vui thú. Muốn tìm hắn thì nên tới những nơi như vậy mà tìm. Thụ, Lưu Kim Bưu ta là chính nhân quân tử, nơi đó. Như vậy đi, ta đành miễn cưỡng bản thân vào đó một chút xem có hứa lập quốc ở bên trong không. Chủ nhân, người thấy có được không? Lưu Kim Bưu nén hưng phấn, nhìn về phía Vương Lâm Vương Lâm liếc Lưu Kim Bưu một cái, biết đối phương không muốn ở lại phòng, hơi ẩm ngâm liền gật đầu Động tác này của hắn khiến Lưu Kim Bưu lập tức kích động hẳn, mang theo hải long vọt ra ngoài Cho tới sau khi Lưu Kim Bưu rời đi Vương Lâm ngồi một mình trên ghế, cầm bầu rượu ngắm nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ uống một ngụm lớn Liên đạo phi Ngươi còn nhớ chuyện trong đồng phủ dưới hay không Cho tới khi ánh trăng ngoài cửa sớm ngày càng đậm Mưa tuyết giống như càng lớn Bầu rượu trong tay hắn đã cạn rồi Thầm than một tiếng Vương Lâm buông bầu rượu Đứng dậy đi ra ngoài Thân thể mặc áo tơi trong bóng đêm bao phủ Đi trong vùng tối tăm ít có của Đông Thành Hướng về phía xa xa bước tới Đông Thành trong đêm từ xa truyền tới những tiếng nhạc tiếng cười nhưng Vương Lâm lại có một cảm giác cô độ im lặng đi trên đường. Người đi đường bốn phía ít dần cho tới cuối cùng xa xa nhìn lại chỉ còn một mình Vương Lâm trong gió tuyết. Người có chuyện gì? Bước chân Vương Lâm dừng lại chậm rãi nói trong nháy mắt khi lời nói của hắn truyền ra một luồng uy ác ngưng tụ trong giọng nói khiến cho gió tuyết bốn phía sưng lại chấn động khiến người đang ẩn thân phải xuất hiện chỉ thấy trong hư vô có một vùng vặn vẹo xuất hiện một thân ảnh mơ hồ hiện ra phía trước thân ảnh này có một mũi tên màu tím đang lơ lửng mang theo tiếng ảo thét kỳ dị lao thẳng về phía vương lâm Người này vừa xuất hiện liền không chút do dự lập tức bắt quyết biến ảo ra một cây cung trước người Giống như có một bàn tay khổng lồ vô hình túm lấy cây cung này trong tích tắc liền éo mạnh ra bắn vút ra một mũi tên Mũi tên này cùng với mũi tên màu tím phía trước, một trước một sau lao về phía vương lâm Lý gia, Vương lâm mặc áo tơi đầu đội mũ trùm Người ngoài không nhìn rõ tướng mạo của hắn Hắn không ngẩng đầu Tay phải dơ lên điểm về phía trước Một chỉ này khiến mũi tên màu tím tan nát Ngay sau đó là mũi tên phía sau Nó cũng run rẩy rồi tan thành mây khói Cảnh tượng này phát sinh trong trước mắt Vương Lâm thậm chí không hề lui lại chút nào Chỉ xoay người tùy ý điểm một chỉ Người vừa bắn tên trởn to hai mắt Lộ vẻ không thể tin nổi Hắn không thể nào ngờ nổi mình dựa vào tu vi kim tôn toàn lực bắn ra một mũi tên mà đối phương lại tùy ý hóa giải Lông tóc hắn dựng ngược cảm giác sợ hãi trong tích tắc tràn ngập toàn thân Hắn không cần nghĩ ngợi, nhanh chóng lui lại phía sau Cũng phun ra một ngụm máu tươi thi triển thuật huyễn động trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng ảnh bay đi xa ngàn dặm Vương Lâm nếu muốn đuổi theo người này thì hắn không thể chạy thoát Nhưng Vương Lâm vẫn đứng đó, nhìn huyết ảnh nó bay đi xa, không truy kích Mới vừa vào đông thành đã khiến Lý Sa chú ý Hẳn là cây cung của Lý Hoàng trong thân thể ta có quan hệ với Lý Sa Khiến cho bọn họ có thể cảm ứng được Hẳn là chỉ cảm ứng được thôi, không thể biết được thân phận của ta Nếu không mà nói thì họ cũng không thể chỉ phái hai tu sĩ Kim Tôn đến đây Vương Lâm đối với lý sa không có cửu án, giờ phút này cũng không giết người Lần sau sẽ không tha Vương Lâm thì thảo, xoay người rời đi Nhưng bốn chữ này của hắn lại vang vọng trong tâm thần huyết ảnh đã bỏ chạy ngoài ngạn rằm Giống như sấm sét ầm ầm nổ ra khiến cho người này lại một lần nữa phun một ngụm máu tươi, thần sắc hoảng sợ. Hắn, hắn có tu vi gì, hắn là ai, việc này cần lập tức bẩm báo cho lão tổ. Người này nhất định là thiên tôn tuyệt đối không phải là thiên tôn tầm thường, không tốt. Lý Sơn tách ra với ta, ta giám sát người này còn Lý Sơn đi bắt đồng bọn của hắn. Thần sắc huyết ảnh đại biến, mơ hồ cảm thấy hành động lần này của lý gia sẽ khiến đại họa ập tới. Vương Lâm vẫn mặc áo tơi như trước, đầu đội mũ trùm đi trên đường. Hắn không có mục tiêu, chỉ muốn lắng lắng bước đi ở nơi này, không hay không biết đã thấy đèn đuốc phía trước sáng sực tiếng nhạc truyền tới tai hắn. ngẩng đầu nhìn qua mũ ở phía trước có một lầu các đèn đuốc sáng sực như cung điện. Vương Lâm cuối đầu đang muốn rời đi thì lúc này hắn ngẩm phát đầu, hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Nhìn về phía cung điện đèn đuốc sáng rực kia. Ánh mắt của hắn giống như có thể xuyên thấu tất cả thấy một nam tử mặt hồng y đang bắt ở tại tầng thứ ba của lầu các này. Khí tức và tướng mạo người này Vương Lâm vô cùng quen thuộc. Phía sau nam tử mặt hồng y này còn có mấy tu sĩ rõ ràng là hộ vệ không ngờ đều đặt bước thứ ba. Nhìn dáng vẻ của họ dường như rất cung kính đối với nam tử mặt hồng y này. Khoảng cách như vậy ta mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Có người để lại phong ấn trên người hắn. Ánh mắt vương lâm sững lại nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Hứa lập quốc. Vương Lâm lắc đầu, đang muốn tiến vào trong cung điện này thì lại nhướng mày, xoay người nhìn về phía xa xa, trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Lý phủ hơi quá rồi. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, thân ảnh biến mất. Lúc này nam tử mặt hồng bào trong lầu đang hất chén rượu xuống đất, chỉ vào mấy người phía trước lớn tiếng khiển trách. Đây mà cũng là rượu sao? Muốn lừa hứa xa xa nhà ngươi à? Ta biết các người có rượu ngon mấy ngàn năm, mau đem tới đây, nếu không hứa ra ra sẽ hủy nơi này của các ngươi. Vẻ mặt nam tử mặt hồng bào kia ngang ngược, hung ác tàn nhẫn nhưng lại không biết ánh mắt vừa rồi nhìn tới có thể khiến hắn mê man. Tiên nhịp, tác giả, nghĩ căn, thực hiện, huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website. UBH.OZG Chương 1972 tên Trên con đường của Đông Thành có một con hải long thân thể thu nhỏ lại còn 10 trưởng đang gầm nhẹ, bay thẳng về phía xa Nó không dám bay quá cao vì ở nơi này có một luồng uy áp khiến nó kinh sợ Giống như bay lên quá cao thì sẽ gặp phải công kích chí mạng vậy Vừa bay đi toàn thân nó hiện ra rất nhiều vết thương Nhất là ở bụng nó còn có một mũi tên màu đen đâm vào một nửa Tỏa ra lực lượng phá hủy sinh cơ Khiến toàn thân Hải Long tràn ngập hắc khí Trên lưng là Lưu Kim Bưu vẻ mặt tức giận Lúc này thần sắc Lưu Kim Bưu cực kỳ trật vật Một tiếng đột ngột vừa rồi nếu không phải Hải Long thay hắn chống đỡ Thì chỉ sợ rằng hắn đã chết lâu rồi Mũi tên kia phá hủy tất cả thần thông của Hải Long trực tiếp đâm vào bụng nó Mũi tên này quá mạnh mẽ, suốt cuộc là người nào muốn giết ta Ta chỉ lừa gạt có bảy người mà thôi, thế đã làm sao Lưu Kim Bưu tức giận nhưng không sợ hãi Bà nội nó, dám treo vào Lão Tử Chủ nhân của Lão Tử sẽ không bỏ qua cho người đâu Hắn quay đầu lại sống to một tiếng Phía sau hải long có một thân ảnh màu đen, giống như dung hợp vào trong đêm tối. Nhanh chóng truy kích. Thân ảnh này không rõ làm nam hay nữ, thậm chí không rõ già trẻ, nhưng tốc độ lại quá nhanh còn nhanh hơn hải long một chút. Giờ phút này dơ, dơ quy quy u o y theo trong tay rõ ràng có một cây cung tay phải sơ lên bỗng nhiên bắn ra một tiễn. Mũi tên này bắn ra liền khiến cho tiên khí bốn phía ngưng tụ lại, xung nhập vào trong mũi tên này gào thét lao tới. Lưu Kim Bưu và Hải Long bỏ chạy cho tới giờ mới chỉ qua thời gian mời nhịp thở. Người truy kích kia đã bắn ra mũi tên thứ hai. Trong mũi tên này ẩn chứa một luồng sát khí lạnh lùng giống như muốn giết chết Lưu Kim Bưu ở phía trên Hải Long vậy thấy mũi tên ở tới, Lưu Kim Bưu phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai tay bám quyết đang muốn chống cự thì bỗng nhiên hải long gầm lên, toàn thân lập tức tràn ngập tầng tầng sóng gợn, thân ảnh đang truy kích kia lộ ra một nụ cười nhạo, mũi tên của hắn khi bắn ra thì tu sĩ cùng sai rất ít người có thể chống cự được. Mũi tên này nhất định có thể đồng thời bắn chết Hải Long Lại làm trọng thương tu sĩ nho nhỏ trên lưng nó Bắt được đối phương đem về coi như hắn đã lập đại công Nhưng đúng lúc này, nụ cười nhạo của người này tiêu tán Đôi tay xứng lại, hai con ngươi trong mắt co rút lại Lộ vẻ hoảng sợ Chỉ thấy trước người Hải Long và Lưu Kim Bưu Đột nhiên khi mũi tên ẩm tới liền có một thân ảnh đội mũ trùm Mặt áo tơi xuất hiện. Thân ảnh này xuất hiện cực kỳ đột ngột, giống như do thiên địa sinh ra vậy. Hắn sau khi xuất hiện không hề xuất thủ chẳng qua chỉ ngẩng đầu một cái, trong mắt lóe lên kim quang. Mũi tên gào thét tới trước mặt hắn lập tức tan nát. Thân ảnh ẩn trong bóng tối truy kích kia đầu ốc âm vang thân thể run lên trực tiếp lộ ra thân thể, sắc mặt tái nhợt. Hắn trong nháy mắt khi nhìn thấy ánh mắt của đối phương cảm giác như bị vạn kiếm đánh tới Hắn căn bản không thể đối kháng, tâm thần chấn động kịch liệt Phun ra một ngụm máu tươi thân thể bị cuốn đi, hoàn toàn mất đi ý thức ầm một tiếng liền rơi xuống mặt tuyết, khiến tuyết bắn lên tung tóe Trước khi hắn hôn mê toàn thân tràn ngập sự sợ hãi Ánh mắt của đối phương khiến cho hắn cảm nhận được một cảm giác kinh khủng chưa từng có thậm chí còn vượt qua lão tổ trong gia tộc Chủ nhân, người rốt cuộc cũng tới rồi Hắn muốn giết ta, Hải Long cũng bị thương rồi Lưu Kim Bưu sau khi nhìn thấy vương lâm lập tức trở lên kích động Giờ phút này Hải Long chợt xoay người, hai mắt tràn ngập hung khí Nhìn chằm chằm vào thân ảnh không nhúc nhích phía xa kia Tay phải vương lâm dơ lên, vuốt lên đầu hải long một cái Thân thể nó liền run lên, hắc khí toàn thân giống như bị cuồng phong quét qua Lập tức tiêu tán, mũi tên cắm ở bụng cũng bị bắn ra Da thịt ở vết thương hoàn toàn khôi phục Mũi tên màu đen kia bị vương lâm nắm lấy, cầm vào trong tay lập tức bóp nát Hóa thành một đám bụi dung hợp vào trong gió tuyết Lý Phủ này hơi quá rồi Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh chậm rãi nói Lý Phủ Chủ nhân biết lai lịch của hắn sao Chẳng lẽ không phải là ta gạt người bị lộ à Lưu Kim Bưu ngẩn ra Ngay sau đó từ tức giận biến thành tuổi thân Ra vẻ ắng thương nhìn Vương Lâm Đi thôi cùng ta đi một chuyến tới Lý Phủ Thần sắc vương lâm bình thản đi về phía thân ảnh không nhúc nhích phía xa xa trên mặt đất kia. Không thấy vương lâm cử động chút nào nhưng thân thể người này lại lơ lửng vượt dì lên, lộ ra dung mạo. Đây là một nam tử trung niên, giờ phút này hai mắt nhắm nghiền sắc mặt trắng như giấy, hoàn toàn hôn mê. Thần thức ngưng tụ lại, dung hợp vào thiên linh của người này. Sau khi lấy được thông tin cần thiết xong, tay áo Vương Lâm phất lên đem theo Hải Long, Lưu Kim Bưu và nam tử trung niên đắc hôn mê này biến mất, lúc xuất hiện đắc ở sâu trong đông thành bên ngoài Lý Phủ yên tĩnh kia. Đi gõ cửa, gọi chủ nhân của Lý Phủ tới đây. Vương Lâm nhìn hai chữ Lý Phủ phía trên cánh cửa, chậm rãi mở miệng nói, được, tinh thần Lưu Kim Bưu phấn chấn. Hắn thích nhất là sĩ nhục kẻ khác. Giờ phút này tay áo vung lên, bước nhanh về phía đại môn Lý phủ. Trong tích tắc khi hắn đi qua hai pho tượng sư tử đá đang nhắm mắt, hai pho tượng này cũng không hề động đậy, tùy ý để Lưu Kim Bưu nghênh ngang đi qua, giống như những bức tượng trước đại môn của phủ đệ phàm gian vậy. Bộ dáng của Lưu Kim Bưu lúc này giống hệt như một tên năm ngoái tới nơi này, ngay cả thần sắc cũng tương tự. Ở phía trước đại môn, Lưu Kim Bưu dơ chân lên đá một cái, lưu lại một vết chân xính tuyết xong liền hét lớn. Này, chủ nhân nhà ta tới còn không ra tiếp khách. Lời nói này cũng chẳng khác người năm ngoái tới đây là mấy, chỉ có mấy chữ bất đồng mà thôi. Nếu thanh niên mặn hồng ý kia biết được thì chắc chắn sẽ chấn động Chẳng qua điểm bất đồng chính là hứa lập quốc kia đá xa một cước không khiến cánh cửa này chấn động chút nào Còn một cước của Lưu Kim Bưu lại khiến cho cánh cửa nổ vang kịch liệt Rõ ràng bị một cước đá văng hoàn toàn mở vào phía trong Cảnh tượng này khiến Lưu Kim Bưu sưởng sốt Dùng tốc độ nhanh nhất lui lại phía sau Giống như sợ hết hồn Hắn thầm nghĩ một cước của mình hắn không có lực lượng này Cánh cửa này đúng là quá tệ đi Vương Lâm nhìn cánh cửa đã mờ Thần sắc bình thản một lúc sau mới lắc đầu cười một tiếng Nếu chủ nhân không ra thì Vương mỗ liền đi vào Vương Lâm vừa nói tay phải liền vung lên Lập tức nam tử trung niên đang mê man kia liền bị vứt vào bên trong cửa Ngay sau đó Vương Lâm bình tĩnh bước thẳng vào, trong nháy mắt khi hắn đi qua hai con sư tử đá. Hai pho tượng này đột nhiên mở mắt, hướng về phía Vương Lâm phát ra một tiếng ầm kinh thiên. Tiếng gầm này ầm ầm truyền ra, lan khắp tám phương, khuyết tán xa hơn nửa đông thành, khiến cho những nơi bị tiếng gầm này truyền tới tại đông thành lập tức không còn tiếng nhạc trở lên yên tĩnh. Trong tiếng gầm này, chỉ thấy phía trên hai con sư tử đá rõ ràng xuất hiện hai tư ảnh khổng lồ. Đây là hai con sư tử lớn tới mấy trăm trượng, biến ảnh ra giữa không trung lao thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm không thèm ngẩng đầu, vẫn mặc áo tới đội mũ chùm đi về phía cánh cửa đá mở kia trong nháy mắt khi hai con sư tử tới gần áp sát còn cách vương lâm mười trượng thì lập tức tiếng gầm thét biến thành tiếng kêu xin, sống như sương khói gặp phải cuồng phong trong tích tắc bị thổi tan trước mặt vương lâm. Tiếng răng rắc truyền ra. Hai con sư tử đá bên cạnh đại môn xuất hiện những khe nứt, vỡ tung ra thành nhiều mảnh. Vương lâm tiếp tục đi thẳng về phía trước. Lưu Kim Bưu ở phía sau hít sâu một hơi Ánh mắt lộ vẻ hưng phấn Vương Lâm càng mạnh thì hắn lại càng có thể làm cáo mượn oai hùng, Không ai dám bắt nạt hắn Hải Long kia nhìn thấy cảnh này đôi mắt lộ ra vẻ kính sợ thật sâu Đúng vào nháy mắt khi Vương Lâm bước vào trong cánh cửa của Lý Phủ Đột nhiên có một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên chỉ thấy ở trong lý phủ giờ phút này đột nhiên xuất hiện rất nhiều thân ảnh, động tác của bọn họ đồng đều, toàn bộ đều là tay trái cầm cung, tay phải kéo dây cung bắn ra một mũi tên. mấy trăm mũi tên gào thét bay thẳng về phía vương lâm vừa bước vào cửa. mỗi một mũi tên này đều ẩn chứa lực lượng cực mạnh. Sơ phút này mấy trăm mũi cùng bắn ra, ngưng tụ thành một vùng mây tên trước người Vương Lâm. phía sau mờ hồ hiện ra một đồ án trận pháp. Trận pháp này vừa xuất hiện liền tỏa ra hồng mang vô tận, còn có một luồng sát khí kinh thiên động địa ầm ầm bộc phát ra, trong nháy mắt tới gần Vương Lâm. Bước chân Vương Lâm không dừng lại, đi về phía trước, tay phải sơ lên, hướng về phía trước vung một cái. Một động tác này liền khiến một trường ấm khổng lồ xuất hiện phía trước vương lâm Trường ấm này cực kỳ chân thật Từng đường vân tay vô cùng rõ ràng trong nháy mắt khi xuất hiện liền va chạm với trận mưa tên kia Tiếng nổ vang trời truyền ra Chỉ thấy trận mưa tên sụp đổ nhưng bàn tay cũng ảm đảm đi Sau khi vương lâm bước vào trong đại môn xuyên qua trường ấm liền khiến nó tiêu tán Hoàn toàn trong nháy mắt có thể ngưng tụ ra lực lượng bằng với thiên tôn vượt qua được tầng 6 Y Phục Vương Lâm không hề suy chuyển bước từng bước vào bên trong phủ đệ Mấy trăm thân ảnh kia có nam có nữ Giờ phút này thần sắc hoàng sợ lộ vẻ không thể nào tin nổi bị nỗi kinh hãi tràn ngập toàn thân Lực lượng của một mũi tên này của bọn họ có lòng tin khiến thiên tôn gặp phải cũng rất khó có thể đối kháng được Nhưng người trước mắt này chỉ phất tay một cách liền hóa giải hoàn toàn Trong lúc mấy trăm người Lý Phủ đang trợn mắt há mồm trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi Thì lại thấy tại chính vị trí trong Lý Phủ bắn ra chín mũi tên Sau khi bắn ra liền nổ tung tạo thành mấy trăm mũi tên Không hề thua kém lực lượng của mấy trăm người vừa tạo thành kia. chín mũi tên đồng thời bắn ra có thể so với chín lần tiến trận vừa rồi, giống như mưa tên ngập trời, hóa thành một cơn cuồng phong dữ dội quét tới. Giống như có một bàn tay khổng lồ hung hăng chụp lấy vương lâm, khiến một khi hắn bị bắt được sẽ phải chịu cảnh hình thần câu diệt vậy. Bước chân vương lâm vẫn không hề ngừng lại Đột nhiên ngẩng đầu vươn tay ra điểm về phía trước Một chỉ này khiến thiên địa vạn vật đều dừng lại Bàn tay khổng lồ do trận mưa tên huyến hóa xa Cũng đứng lại trước mặt vương lâm tùy ý để hắn bước xa Vẫn ngơ lượng trong không trung như cũ Không hề nhúc nhích Cảnh tượng này khiến lưu kim bưu sợ ngây người Hắn sườn sốt một chút Nhìn màn mưa tên trước mặt, da đầu tê dại, vội vàng tránh xa, sợ đột nhiên nó chuyển động lại sẽ thương tổn tới mình Tiên nhịp Tác giả nhí căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1973 Bạch phát Sự Thiên Tôn 9 mũi tên tản ra Hóa thành vô số mũi tên, ngưng tụ lại thành một bàn tay có thể miễn cưỡng so với một kích toàn lực của Thiên Tôn xông qua được tầng thứ bảy của Thiên Tôn Niết. Chính người này hẳn có lực lượng của Thiên Tôn đã xông qua tầng thứ tư. Không hổ là Lý Phủ, lực lượng rất sâu. Vương Lâm đi về phía trước, chậm rãi nói. Còn có ba người các ngươi, một người là Dược Thiên Tôn tầng 10. Hai người thiên tôn thứ bảy đồng loạt đánh xa có thể đạt tới tầm thứ mười đỉnh phong. Nhưng cả đường vương mố chưa giết người, ba người các ngươi mà dám bắn tên thì ta sẽ không lưu tình nữa. Vương lâm đối mặt với mấy trăm người trong lý phủ ánh mắt đảo qua liền hơi dừng lại ở ba vị trí. Lời nói của hắn truyền ra chỉ thấy ở ba vị trí kia lập tức huyến hóa ra ba lão già Trong đó có một người đạt được danh hiệu dược thiên tôn mà Vương Lâm vừa nhắc tới Người này tóc nửa trắng nửa đen, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm Ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ và do dự Giống như đã có phán đoán về thân phận của Vương Lâm nhưng không dám xác định Ta không muốn là địch với người Lý Phủ dù sao thì phi vật của lý hoàng đối với ta cũng đã có không ít trợ giúp những lời này của vương lâm là hoàn toàn đúng nếu như không có cây cung của lý hoàng thì trong đồng phủ dưới vương lâm đã không tránh được rất nhiều nguy cơ ngươi vẫn không hiện thân còn không ra đây gặp mặt vương lâm ngẩng phát đầu người ngoài không nhìn thấy hắn chỉ còn thấy kim quang ngập trời tuôn ra từ mắt hắn trong kim quang này ẩn chứa uy áp kinh người uy áp nó bất ngờ còn mạnh hơn cả tiên uy tại đông thành khiến tất cả những người chứng kiến dù là sửa thiên tôn hay tộc nhân tầm thường tâm thần đều chấn động lực lượng uy áp này sau khi tới cực hạn liền hóa thành lực chấn áp giờ phút này kim quang trong hai mắt vương lâm chính là lực lượng là oai nghiêm tiên cực kiếm chấn áp thiên địa vạn vật Tiếng âm vang truyền ra. Trong nháy mắt khi ánh mắt màu vàng kim mang theo lực chấn áp của vương lâm tỏa ra, chỉ thấy cung trong tay tộc nhân Lý phủ lập tức tan nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ bị cuốn đi. Thậm chí cung trong tay chín tu sĩ Thiên Tôn cũng run rẩy, vỡ ra thành nhiều mảnh giống như ánh mắt của vương lâm khiến chúng không thể thừa nhận. Còn có ba lão già cực mạnh kia trừ lão già có tu vi dược thiên tôn ra cây cung trong tay hai người còn lại lập tức xuất hiện vô số vết nứt cũng bị bẻ gãy Chỉ có tu sĩ dược thiên tôn thì cung không gãy nhưng dây cung cũng đứt đoạn, hóa thành một đám cho bụi. Nếu chỉ vậy thì cũng không đáng nói, cũng trong tiếng quát khẽ của vương lâm kèm theo ánh mắt chấn áp. Tất cả người của Lý Phủ phía trước hắn đều không dám nhìn lên theo tiềm thức tản ra, lộ ra một thạch thất yên lặng trong gió tuyết phía sau họ. Cho tới giờ phút này, bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh không có tiếng kinh hô Nhưng tu sĩ nơi này bị gầy cung đều hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía vương lâm tràn ngập sợ hãi vô tận. Nhất là những tu sĩ thiên tôn lúc này dường như mơ hồ đoán ra thân phận của vương lâm hoảng sợ biến sắc Bạch phát giữa thiên tôn Một giọng nói già nua một hồi sau từ bên trong thạch thất khổ sở truyền ra Ngay sau đó cánh cửa thạch thất cạch một tiếng liền mở ra bên trong đi ra một lão già tóc bạc phơ phơ Lão già này mặc kim bào, thần sắc không giận mà vẫn uy nghiêm, giờ phút này khổ sở nhưng không tránh né đôi mắt màu vàng kim của vương lâm. Tay phải vương lâm giơ lên, bỏ mũ trùm xuống, lộ ra mái tóc bạc trong gió tuyết, bình tĩnh nhìn về phía lão già nọ trong những người bốn phía trong tích tắc khi thấy vương lâm bỏ mũ xuống liền truyền ra tiếng hít vào thật sâu toàn bộ ánh mắt lúc này ngưng tụ trên người vương lâm thời gian hơn một năm này những tin đồn liên quan tới vương lâm bạch phát sự thiên tôn này đã tràn khắp đại lục của tiên tộc nhất là ở tổ thành này lại càng giống như cơn lốc khiến người ta nghe danh hắn như sấm đánh bên tai nhất là lý phủ Là một trong tứ đại vương phủ của tổ thành toàn tộc bọn họ đầu như ai cũng đã nghe đồn, nhớ kỹ cái tên vương lâm. Bọn họ làm sao ngờ được là hôm nay không ngờ lại tận mắt thấy được cường giả mạnh nhất trong dược thiên tôn đệ nhất nhân chỉ dưới đại thiên tôn. Thậm chí khiến bọn họ sợ hãi chính là vừa rồi không ngờ mình còn muốn giết người mình. Cho ta một câu trả lời quyết phục. Vương Lâm bình tĩnh mở miệng, ánh mắt nhìn về phía lão già đi ra từ thạch thất. Lão già này cũng là dược thiên tôn, tu vi theo Vương Lâm đánh giá thì hẳn đã xông qua tầng 11, là 113 người đang dừng lại ở tầng 12. Một lý phủ đã có hai dược thiên tôn, 11 thiên tôn. Vương phủ như vậy trong tổ thành còn có ba nhà. Vương Lâm đối với Vương Phủ của Tổ Thành thông qua Lý Phủ đã có chút phán đoán Lúc trước giá cung của Lão Tổ truyền ra tiếng cung kêu, chứng tỏ cung của Lão Tổ đã xuất hiện ở phủ cận Năm đó cung của Lão Tổ truyền thừa tới tay Lý Quảng thì mất tích không tìm thấy nữa Sau khi phát hiện ra tiếng cung kêu, Lão Phu liền phái hai kim tôn đi tìm tục nhân đi ra hành vi có chút cực đoan, mong bạch phát được tiên tôn dừng trách tội. Dù sao thì cung của lão tổ đối với Lý Sa cũng rất trọng đại. Lão già nọ Sưu Phú gắng nhìn về phía hai mắt Vương Lâm nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được lực chấn áp đến từ kim quang trong mắt đối phương càng ngày càng mạnh. Vương Lâm không mở miệng mà vẫn nhìn về phía lão già nọ. Đúng là tiếng đồn chẳng sai. Quả nhiên là như vậy. Vương Lâm này được xưng là đệ nhất nhân dưới Đại Thiên Tôn, ta lúc đó không đến xem, vốn tưởng rằng tim đồn thổi phồng lên, mà người này lại có hồn khải tương trợ. Không ngờ hôm nay đối mặt với hắn, ngay cả ánh mắt của hắn cũng khiến ta phải chịu áp lực như vậy. Lão Tổ Lý ra bị Vương Lâm nhìn lại, trầm mặt trong chốc lát, Việc này cuối cùng vẫn là do Lý Phủ Chúc Ta lỗ mãng. Bạch phát Sự Thiên Tôn vừa tới hoàng thành chắc là để sắc phong, hay là nghỉ tặng lại tại Lý Phủ Chúc Ta, để cho người Lý Phủ Chúc Ta cùng với Sự Thiên Tôn đi tới hoàng thành, hộ vệ đoạn đường này. Mà Sự Thiên Tôn có cây cung của Lão Tổ, cây cung này cũng đã từng trợ giúp các hạ coi như không phải là người ngoài rồi. Tiến cắt của lý phủ ta bên trong có tiến đạo do lão tổ lưu lại Dược thiên tôn có thể tùy ý xem xét Lấy việc này để bù lại sự lỗ mãng của chúng ta Bạch phát dược thiên tôn ngươi thấy sao Lão già nọ ôm quyền vái vương lâm một cái Hắn rất hạ mình Nhưng giờ phút này người trong lý phủ lại không hề cảm thấy nhã chút nào Thậm chí nhiều người cảm thấy vốn là phải vậy Dù sao họ cũng đang đối mặt với đề nhất nhân chỉ dưới đại thiên tôn Nhân vật như vậy có thể khiến các đại thiên tôn phải tranh thủ lúc này tới Lý Phủ Dù là một trong tứ đại vương phủ của tổ thành thực lực vượt qua hầu hết các công môn Nhưng trước mặt vương lâm vẫn yếu ớt không chịu nổi một kích Bọn họ nếu làm vương lâm bị thương thì sẽ có đại thiên tôn ra mặt Mà vương tâm nếu giết bọn họ thì rất có khả năng sẽ chẳng làm gì được hắn Đây là trinh lệ giữa mạnh và yếu trên tiên cương đại lục Năm đó Minh Đạo Tôn dù rất ít khi rời khỏi hoàng cung Nhưng mỗi lần hắn xuất ngoại thì những nơi hắn đi qua không ai không dám không vái chào. Dù là tứ đại vương phủ trước mặt Minh Đạo Tôn cũng phải cực kỳ cung kính và khách khí Dù sao thì Minh Đạo Tôn cũng là để lục dương trong tương lai Lúc này Vương Lâm đã vượt qua cả Minh Đạo Tôn Lý Phủ nếu sớm biết cây cung của Lão Tổ ở trên người Vương Lâm Thì tất nhiên sẽ giả bộ như không có chuyện gì Tuyệt không có hành động như vừa rồi Tiếng các Thần sắc Vương Lâm hơi thay đổi Lý Phủ này cung kính như thế cũng nằm trong dự liệu của hắn Hắn liếc mắt một cây liền nhìn ra lão già này ngoài kiêng kỷ đối với mình còn ẩn ứa một sự khát khao đối với cây cung của lão tổ. Đối phương không thể cướp đoạt đơn giản chỉ cung kính đối đãi, hy vọng vương lâm có thể trả lại cây cung kia. Cây cung này. Vương lâm dơ tay phải lên. Chỉ thấy ánh sáng lói lên cây cung của Lý Quảng xuất hiện trong tay hắn, lộ ra một khí tức tang thương. Trong nháy mắt cây cung này xuất hiện, hai mắt lão già kia liền lộ ra vẻ kích động. Năm đó hắn đã từng nhìn thấy cây cung này bị Lý Hoàng có được, lúc này lại một lần nữa nhìn thấy nhưng lại là ở trong tay một ngoại nhân. tộc nhân Lý Sa bốn phía trầm mặt nhìn cây cung nọ. Bọn họ có người còn chưa bao giờ nhìn thấy nó nhưng cũng có không ít người đã từng chứng kiến Cây cung này đối với ta còn có chút tác dụng, đợi ta giải quyết xong hết mọi chuyện sẽ gửi lại nó về nơi này. Vương lâm chậm rãi nói, tay phải vung lên. Cây cung liền dung nhập vào trong cơ thể, hoàn toàn biến mất. Lão già lý ra thầm than nhưng không thất vọng. Dù sao đối phương đã hứa, với thân phận của hắn căn bản không cần làm như vậy, như thế là hắn có ý trả lại cây cung. Lúc này được như vậy đã là tốt lắm rồi Mà điều quan trọng nhất là cây cung này đối phương tìm được Làm sao chỉ có thể vì vô số năm trước có người sở hữu nó mà trả lại lập tức được Hắn tự hỏi nếu mình ở vị trí Vương Lâm Sợ rằng ngay cả một lời hứa cũng không thèm đưa ra Đối với việc ở lại Lý Phủ Vương Lâm cũng không có cử tuyệt Lúc này đã biết hứa lập quốc ở Tổ Thành Vương Lâm cũng không nóng lòng khôi phục ý nhớ tiền kiếp trước khi chuyển thế của hắn, lưu lại Lý Phủ này ở trong tiến cắt xem tiến đạo của Lý Sa. Lưu Kim Bưu kia cực kỳ vui mừng. Hắn có Vương Lâm là chủ nhân, khiến Lý Sa phải đối đãi như khách quý, vô cùng sung sướng. Thời gian thoáng một cách đã trôi qua ba ngày. Vào giờ ngọ của ngày thứ ba, trong gió tuyết đang tung bay, bầu trời Lý Phủ đột nhiên xuất hiện rất nhiều sóng gợn. Sóng gợn này khuyết tán ra, trong đó còn tỏa ra từng luồng uy áp. Uy áp này bao phủ Lý Phủ lập tức khiến người trong đó đi ra, nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy trong sóng gợn nọ kim quang lói lên, một người bước ra. Người này mặt thanh bào, thần sắc hơi cao ngạo trong tay cầm một tấm vải trắng quý đầu nhìn xuống mọi người trong lý phủ. Vương Lâm ở đâu, không mau tới tiếp chỉ. Đọc đi. Giọng nói lạnh như băng của Vương Lâm từ sâu trong tiếng cắt của lý phủ chậm dai truyền ra. Ngươi! Người mặt thanh bào trên bầu trời sưởng sốt. Hắn truyền ý chỉ của tiên hoàng. Giờ phút này tới đây chẳng khác gì Tiên Hoàng tự thân tới, nhưng vương lâm này không ngờ chẳng thèm ra. Do sự một chút trong lòng người mặt thanh bào này thầm hừ lạnh nhưng không dám biểu lộ ra, cầm chiếu chỉ trong tay bắt đầu đọc. Nội dung cổ thể vương lâm không nghe, chỉ nghe được trong chỉ ý của Tiên Hoàng là bảo hắn sáng sớm 7 ngày sau tới tiên đạo điện của Hoàng cung tiến hành đại lễ sắc phong. Vương Lâm ở Tử Dương Tôn đã từng được biết, mỗi một tu sĩ dựa thiên tôn tự thân tiên hoàng mỗi đời đều sắc phong. Đây là một hình thức tượng trưng. Lúc sắc phong sẽ có một màn khiêu chiến và lễ tế trong dĩ vãng thì cũng chẳng có gì. Dù sao thì dựa thiên tôn đã được phân ảnh của tiên tổ ở thiên tôn niết tán thành, rất ít người tới từ dước nhục người mặt thanh bào kia đọc xong thánh chỉ cũng không thấy vương lâm đi ra trong lòng hơi bất mãn lưu lại thánh chỉ rồi xoay người rời đi đại lễ sắc phong này không biết liên đạo chân sẽ làm thế nào ở đó hẳn có thể gặp được người điên vương lâm trầm mặt thần thức đảo qua đông thành nhưng không thấy liên đạo phi tiên nhị tác giả nghĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website. Âu đi Âu chuyện chấm o sờ cờ. Chương một nghìn chín trăm tháng. ở giữa tổ thành là hoàng cung của tiên tộc. sáng sớm khi ánh mặt trời đầu tiên ló xa từ phía chân trời xua đi bóng tối. Khiến Hoàng cung dần dần hiện ra từ từ sáng ngời lên trước đại điện của Hoàng cung, các tu sĩ tới từ các tiên tộc nổi danh trong tổ thành và các trọng thần của Hoàng thành đều đã tới. Sắc phong cho bạch phát sự thiên tôn, việc này trong bảy ngày qua đã tạo lên một cơn chấn động trong tổ thành. Bạch phát sự thiên tôn này trong một năm đã khiến cho hầu như tất cả những người có tư tích trong tổ thành đều biết tới. Mà bởi vì những lời đồn đại lại càng khiến cho người này thanh danh hiển hách. Sắc phong ngày hôm nay khiến cho tất cả những gia tộc trong tổ thành sau khi được tiên hoàng đồng ý liền đứng trước tiên đạo điện này có mặt trong cái sân khổng lồ này. Lúc ánh mặt trời chiếu xuống trong sân đã tụ tập rất nhiều tu sĩ, liếc mắt nhìn lại không dưới mấy vạn người. Tu vi bọn họ hầu hết đều bất phàm thậm chí trong đó có cả tu sĩ thiên tôn Ngay cả sượt thiên tôn cũng có mấy người Chẳng qua những tu sĩ như vậy dù là ở Hoàng cung cũng được mọi người bốn phía tôn kính Vào sáng sớm hôm nay các chuyện tống trận từ tổ thành thông với Hoàng cung có thể nói là được sử dụng liên tục Ánh sáng truyền tống trận mở ra liên tục lói lên, giống như không hề ngừng lại nào đưa tu sĩ từ bên ngoài tới đây xem lễ. Đám tu sĩ này qua cổ môn hướng về phía sân rộng trước tiên đạo điện mà đi tới. Trên sân rộng phía trước tiên đạo điện, tu sĩ tới ngày càng nhiều nhưng không đứng tản ra mà theo trình tự đứng ở bốn phía. Trong đó có vị trí của ba người là trong trăm trưởng bốn phía không ai bước vào. Tu sĩ ở ba vị trí này là ba người trong tứ đại vương phủ tại tổ thành Trên sân dòng trước tiên đạo điện, ngoài mấy vạn tu sĩ đang lục tục tới ra còn có hai đội cấm binh mặc khải giáp màu đen Cấm binh hắc giáp này là thuộc về hoàng tộc, là lực lượng đánh sợ chỉ phục vụ cho tiên hoàng Mỗi một cấm binh hắc giáp này tu vi rất cao Số lượng chỉ có bởi vạn người nhưng mười vạn người này lại lắm giữ một loại thần thông hiến tế tính mạng biến thành lực sát thương kinh khủng. cụ thể như thế nào thì cũng ít người biết được. Nhưng giờ phút này hai đội hắc sát binh đứng tại trung tâm của sân rồng, xếp thành hai hàng thẳng tắp như trường long tỏa ra sát khí ngập trời và vẻ lạnh lẽo vô cùng. Hai đơn vị này giống như mở ra một đường từ sân sống kéo dài tới bên ngoài cửa môn. Ở trước Tiên Đạo Điện, ngoài sân rộng là cửa môn. Chín đại môn này mỗi cái cách, cách nhau vạn trượng, nói là cửa nhưng thực tế là chín kiến trúc khổng lồ hình cánh cửa, màu sắc đen kịt, lộ ra sát khí và vẻ uy nghiêm. Ở chỗ cuối cùng của mỗi cánh của này vào lúc này lói lên ánh sáng của truyền tống trận người của lý gia xuất hiện từ trong đó đi về phía sân rộng thần sắc cung kính sờ lành đã tới đóng cửa môn không bao lâu sau từ trong tiên đạo điện một thân ảnh mặt thanh y đi ra đây là một lão già tướng mạo tầm thường nhưng trong hai mắt lại lóe sáng hắn chậm rãi ra khỏi đại điện ánh mắt đảo qua phía trước chậm rãi nói lời nói này truyền ra Giờ phút này đám tu sĩ do cả mấy vạn người hợp tình tại sân rộng lúc này ngưng thần tinh khí đồng loạt nhìn về phía cửa môn ngoài sân rộng. Chỉ nghe thấy một tiếng gầm nhẹ vang trời. Mười vạn hắc sáp cấm binh đồng loạt sống lên, dung hợp một chỗ, giống như đại địa gầm thép, bất ngờ khiến cho thiên địa biến sắc, bầu trời sáng ban mai tối sầm. Cửa môn lập tức tỏa ra hắc quang rực dị. Sau khi nồng đậm tới một mức độ nhất định liền khuếch tán ra, khiến cho chín đại môn nối liền lại, ở phía trước sân rừng này bất ngờ hóa thành một thông đạo thẳng tắp. Thông đạo này do hư ảnh của Hắc Quang tạo thành, do thân thể của 10 vạn Hắc sắp tấm vệ tạo thành, thoạt nhìn khá kinh người. Giờ phút này trong sân rừng, mấy vạn tu sĩ như ngừng thở. Ánh mắt của bọn họ đang nhìn về phía con đường màu đen nối với cửa môn Đồng thời cũng nhìn về phía ánh sáng của truyền tống trận đang hiện ra tại đệ nhất môn phía xa xa Chỉ thấy dưới ánh sáng của truyền tống trận Một thanh niên mặc bạch y, mái đầu bạc trắng thần sắc bình tĩnh từng bước đi tới Ở nơi đó, vương lâm chóc tay sau lưng Gió buổi sớm thổi tung y phục và mái tóc bạc của hắn khiến người ta nhìn lại có cảm giác phiêu dật. đứng trong gió, Vương Lâm trông từ xa giống như còn rất trẻ nhưng trên người hắn lại có vẻ tan thương, hóa thành nếp nhăn nơi đuôi mắt. dù khuôn mặt hắn vẫn bảo trì vẻ thanh niên nhưng nếp nhăn này lại hiện ra bởi sự mệt mỏi trong tim. cũng bởi thế mà bước chân vốn sức khoát của hắn liền hơi trầm lại. ánh mắt hắn nhìn xuyên qua con đường phía trước so cựu môn tạo thành từ xa thể nhìn thấy mấy vạn người kia thấy được cung điện cao vút tỏa ra thiên uy minh mông phía sau họ ở phía sau cung điện vương lâm mơ hồ có thể nhìn thấy vô số đại điện sừng sững hợp thành hoàng cung của tiên hoàng trên đại lục của tiên tộc Hoàng cung này rất lớn, ánh mắt vương lâm nhìn không thấy điểm cuối nhưng hắn lại có thể thấy được ở đây tồn tại một cấm chế khó có thể tưởng tượng nổi. Cấm chế này lúc này chưa mở ra, chỉ khi nào mở ra mới bộc lộ uy lực kinh điên. Đây là hoàng cung của tiên tộc sao? Ánh mắt vương lâm ngưng tụ lại tại hoàng cung phía xa xa, bởi khoảng cách quá xa nên hắn chỉ nhìn thấy một pho tượng đá mơ hồ. Do tượng đá này ở rất xa. Đứng trên mặt đất, ánh mắt giống như vĩnh hằng nhìn về bầu trời. Bạch phát giữa thiên tôn, vương lâm. Một giọng nói lạnh lùng mang theo sự uy nhiên từ trong tiên đạo điện như sấm sét ầm ầm truyền ra cắt đứt suy nghĩ của vương lâm, khiến hắn phải nhướng mày. Người nói là lão già mặt thanh đi ra từ tiên đạo điện kia. Lúc này ánh mắt lão đang nhìn về phía Vương Lâm ở xa xa tại cửa môn Vương Lâm, mỗi một tu sĩ giữa thiên tôn đều được tiên hoàng mệ hạ Sắc Phong Nhưng trước khi Sắc Phong cần trải qua một lần khảo nghiệm Khảo nghiệm chính là thông đạo cửa môn này Lúc ngươi đi qua cửa môn này đứng trước mặt ta chính là lúc đại lễ Sắc Phong chính thức bắt đầu Đến lúc đó tiên hoàng bệ hạ sẽ tự mình sắc phong cho ngươi, quốc sư đại nhân cũng sẽ tính toán biến hóa tương lai cho ngươi. Lúc này tất cả hành động của ngươi ở bên ngoài tiên đạo điện đều đã được trần pháp của hoàng cung chiếu ra, khiến toàn bộ các công môn trong 72 châu của tiên tộc nhận được. Lời nói của lão già mặc thanh đi bình tĩnh. sau khi nói xong liền nhắm mắt lại không nói nữa. Nhưng tất cả tu sĩ kể cả tứ đại vương phủ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía vương lâm ở ngoài cửa môn. Vương lâm đứng đó, những chuyện liên quan tới sắc phong hắn đã được lão già dừa thiên tôn của Lý ra báo cáo toàn bộ. Đích thực là mỗi dừa thiên tôn được sắc phong đều phải đi qua thông đạo cửa môn này. Nhưng việc này chỉ là tượng trưng mà thôi. Dù sao thì tu sĩ dược thiên tôn cũng đã được phân ảnh của tiên tổ trong thiên tôn biết khảo nghiệm cũng đã xông qua 10 tầng cho nên chín cánh cửa này chỉ là một phương thức biểu hiện của hoàng quyền mà thôi. Trên thực tế trong đó không chút trở ngại, chỉ cần bước tới là qua. Ánh mắt vương lâm đảo qua con đường cửa môn, thấy hai hàng tu sĩ mặt hắc sáp đứng như hai con trường long. Đám tu sĩ này khuôn mặt cũng ẩn trong áo giáp, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vương lâm. Bị gần 10 vạn tu sĩ hắc giáp nhìn chằm chằm vào thần sắc vương lâm không chút biến hóa. Hắn làm việc luôn có nguyên tắc của mình. Nếu gở môn này như thường thì thôi, nhưng nếu trong đó tồn tại nguy cơ khác thì vương lâm sẽ không khách khí nữa. Bước ra nửa bước. Vương Lâm bình tĩnh đi về phía để nhất môn. Bước chân không nhanh từng bước tiến tới, dần dần tới gần cánh cửa này. Trong nháy mắt tiến vào con đường màu đen này, đột nhiên mười vạn tu sĩ mặt hát giáp lại đồng loạt phát ra tiếng gầm nhẹ một lần nữa. Trong tiếng gầm nhẹ này, một luồng sát khí ngập trời, nồng đậm tới cực điểm từ trong mười vạn người này vô hình khuyết tán ra, ngưng tụ lại. Hình thành một luồng uy ác không thể hình dung nổi đánh lên người Vương Lâm. Luồng khí sát lục này là sát khí cả đời của mười vạn người này biến thành có liên hệ rất lớn với hắc sát của bọn họ. Giờ phút này ngưng tủ lại khiến trước mặt Vương Lâm không phải là con đường cửa môn mà là một sát tiên trong thiên địa. Vương Lâm những mày. Khảo nghiệm của cửa môn này không phải là tu vi mà là sát khí. Nếu như thế thì ta không cần khách khí Ánh mắt vương lâm ló lên, hai mắt từ từ nhắm lại Nhưng trong phút chốc lại mở ra Lôi đình bổn nguyên chân thân trong cơ thể tỏa ra sát lột lôi đình lực Lực lượng này chỉ tồn tại trong khoảng cách mười trưởng bên ngoài cơ thể vương lâm Nhưng mười trưởng này khuyết tán xa liền khiến cho con đường cẩu môn ầm ầm nổ vang Chỉ thấy con đường cỡ môn màu đen bên ngoài thân thể Vương Lâm bị ầm ầm cuốn đi Giống như đối với sát lục Vương Lâm tỏa ra chỉ có thể lui lại phía sau cách hắn mời trượng Vương Lâm không dừng lại từng bước bước về phía trước Nhưng mỗi bước hắn tiến tới lại khiến cho sát lục bao phủ mời trượng theo sau Hắt quang bên ngoài con đường cỡ môn màu đen kia không ngừng bị cuốn đi Cũng khiến hai mắt của đám hắc sáp cấm binh lộ vẻ sung đồng, không tự chủ được mà lui lại phía sau, giống như trên người vương lâm tồn tại một luồng khí thế kinh thiên. Luồng khí thế này ẩn chứa sát lục, có thể không cần chiến đấu mà khuất phục người khác. Trăm trường, ngàn trường, vạn trường, vương lâm tiến tới, liên tiếp đi được phản trường. Phía sau hắn đã không còn ánh sáng màu đen mà chỉ còn cánh cửa đá yên tĩnh. Phía trước hắn còn có thông đạo màu đen do tám cánh cửa đá tạo thành bị bước chân của Vương Lâm không ngừng áp bước mà lui lại, dường như trở nên mờ đục, rống. Đám tu sĩ mặt hắc sáp trong thông đạo màu đen bị bước lui vạn trưởng lúc này phát ra tiếng gầm nhẹ thứ ba. Trong tiếng gầm này... Hắc quang trong thông đảo bất ngờ khuyết tán ra trong phạm vi lớn, giống như hóa thành một con mãnh hổ màu đen. Biến ảo ra trong hoàng cung này gào thét lao thẳng tới vương lâm ở phía trước. Các ngươi lui ra. Ánh mắt vương lâm ló lên trong nháy mắt ký hiệu thiên lưu hồn trên mặt tràn khắp toàn thân, tay phải dơ lên, đánh về phía trước một tuyển. Sau đó hồn khải liền biến mất khỏi thân thể một quyền này đánh xa khiến thiên địa âm vang tư ảnh mãnh hổ bị chấn động tan nát thông đạo màu đen do tám cánh cửa tạo thành cũng ầm ầm nổ tung hắc quang vỡ vụn đồng thời vào lúc này mười vạn tu sĩ hắc sắc đồng loạt phun máu tươi thân thể lui lại phía sau nhưng không ai tử vong đồng tử vương lâm âm thầm co rút lại cẩn thận nhìn thoáng qua áo giáp của họ xong liền đi xuyên qua mười vạn tu sĩ này Xuyên qua tám cánh cửa còn lại Từng bước bước đến trước tiên đạo điện Đôi mắt mở bừng ra Khiến lão già mặt thanh y hoảng sợ Uống quít lui lại phía sau Ngươi cũng lui ra cho vương mố Vương lâm lạnh lùng nhìn lão già mặt thanh y Tiên nhị Tác giả Nhĩ cân Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org chương một nghìn chín trăm bảy mươi lăm tiên hoàng tứ bảo ánh mắt lão già mặt thanh y lộ vẻ kinh hoàng dưới sự chú ý của đám đông trong sân rồng sau khi lui lại mấy bước sắc mặt xanh mét trong lòng vừa tức giận vừa xấu hổ hắn kết luận là vương lâm tuyệt đối không có súng khí xa tay ở đây sau khi lui lại ba bước lập tức chỉ vào vương lâm quát lên chói tai ngươi Lão già mặt thanh y hằng này vừa mở lời thì vương lâm đã tiến tới gần, tay phải vung lên, túm lấy hắn ném ra ngoài Giọng nói của lão già này hóa thành một tiếng thép kinh hãi, thân thể giống như bị một trường vô hình đánh tới thân thể vọt đi Bị vứt ra tới ngoài mấy vạn trường Vương lâm bái kiến tiên hoàng Ở phía trước tiên đạo điện, vương lâm ôm quyền hướng về phía trong vãi một cái Dù sao đây cũng là hoàng cung tiên hoàng nọ cũng là đại thiên tôn. Phải có sự tôn trọng nhất định. Mấy vạn tu sĩ trên sân giờ phút này ánh mắt đều ngưng tụ trên người vương lâm. hắc sáp cấm binh bốn phía trầm mặt đừng vây xung quanh, lạnh lùng nhìn chầm chầm vào vương lâm. Trong đám tu sĩ này người của tứ đại vương phủ trừ lý phủ ra thì tam đại vương phủ kia ánh mắt nhìn về phía vương lâm cũng bất đồng. Nhất là gia chủ của những vương phủ này nhìn vương lâm lộ vẻ phức tạp và bất đắc dĩ. Sau khi vương lâm ôm quyền vái một cái, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu từ trong tiên đạo điện truyền ra một giọng nói bình tĩnh mở cửa tiên đạo điện ra đại lễ sắc phong tiến hành. lời nói vừa phát ra chỉ thấy đại môn của tiên đạo điện đang đóng vô thanh vô tức được mở ra lộ ra cảnh tượng bên trong tiên đạo điện. sâu trong đó có một bậc thang cao vời vợi phía trên lộ ra một long y khổng lồ. long y này giống như sồng thật biến thành cái đầu ngẩng lên giữa không trung hai mắt lấp lánh hữu thần. Nhìn về phía vương lâm ở bên ngoài đại điện Ngồi trên long ỉ là một nam tử trung niên mặc hoàng bào đổi vương miện, Hai tay hắn chống cằm thân thể hơi nghiêng đi tướng mạo không giận mà uy nghiêm mở miệng nói Bên cạnh nam tử này là một thanh niên mặc trường sam bằng vải thô Da rẻ trắng bịch, hai mắt nhỏ dài cầm trong tay một hạt châu màu tím Không ngừng chuyển động trong lòng bàn tay hắn Khói miệng hắn luôn hiện lên một nụ cười ánh mắt ôn hòa nhìn Vương Lâm. Nhưng chỉ một cái liếc mắt này khiến máu huyết trong cơ thể của Vương Lâm giống như sự lại, giống như chỉ một cái liếc mắt này khiến hắn hoàng hốt cảm thấy hình ảnh cả đời hắn thoáng qua trước mắt hắn vậy. Tâm thần Vương Lâm chấn động nhưng rất nhanh liền khôi phục đồng tử trong hai mắt co rụt lại đối mặt với thanh niên mặt trường sang bằng vải thô kia. Ánh mắt thanh niên kia lộ ra một tia kinh ngạc, mỉm cười hướng về phía vương lâm gật đầu. Thượng huyền đạo quốc sư, trong đầu vương lâm trong tích tắc khi tiếp xúc ánh mắt với thanh niên này liền hiện lên cái tên này. Hắn dù chưa bao giờ gặp mặt đối phương nhưng chỉ cần ánh mắt đã khiến mình như trình vào luôn hồi kia thì hẳn phải là vị quốc sư này. Còn về phần tiên hoàng ngồi trên long ỉa thì vương lâm đã từng gặp ở thiên tôn niết, dung mạo giống hệt như lúc đó, chỉ có uy nghiêm và khí thế minh mông hơn mà thôi. Hắn ngồi nơi đó giống như thiên địa này là một bộ phận của hắn vậy. Tất cả chúng sinh trong thiên địa này dưới mắt hắn đều phải quỳ lại thôi, ngươi thân là đệ nhất trong dược thiên tôn, nô tài kia bất kính với ngươi, việc này cũng không làm khó ngươi nữa. Huyền đạo, ngươi chủ trì đại lễ sắc phong đi. Tiên hoàng ngồi trên long y chậm rãi nói, vâng. Thanh niên mặc áo vải thô kia hơi cúi đầu, bước về hướng cửa điện. quả nhiên là hắn. Thần sắc vương lâm hơi sững lại. Khi cách Vương Lâm một đoạn thanh niên mặc áo vải thô này mỉm cười, hướng về phía Vương Lâm gật đầu, lại nhìn mấy vạn tu sĩ trong sân rộng bên ngoài điện. Đại lễ sắc phong do ta chủ trì, kế tiếp lấy huyết tế tiên mở ra tiên bảo." Thượng Huyền Đạo Quốc sư vừa nói, tay phải vừa giơ lên, hướng về phía bầu trời điểm một chỉ. Một chỉ này lập tức có một đạo hồng mang bay lên thẳng tới chín tầng trời. Cùng lúc đó ở 99 góc của hoàng cung khổng lồ này bất ngờ truyền ra tiếng gầm thét kinh thiên. Tiếng gầm thét này giống như tiếng bánh thú sống lên trước khi chết vậy. Ngay sau đó 99 huyết trụ bất ngờ tuôn ra từ trong hoàng cung hướng thẳng lên trời. Đứng ở vị trí của Vương Lâm có thể thấy rõ ràng 99 huyết chỗ này có 99 hồn phách mãnh thú bất đồng Huyết tế tiên, giết 99 thú, lấy máu huyết của chúng mở ra tiên đạo mở ảo sao Vương Lâm nhìn tất cả mọi chuyện, thần sắc bình tĩnh 99 huyết chỗ kia lao vào bầu trời, khiến cho thiên không trên hoàng cung liền biến thành màu máu Mơ hồ sống như mở ra một cánh cửa lớn thông với một thế giới thần bí. Bên ngoài cánh cửa này là một vùng hư vô, không biết là địa phương nào. Thú hồn trong huyết trụ phát ra tiếng gầm thét, vô thành cùng nhau nhảy vào trong hư vô biến mất hoàn toàn. Cả hoàng cung lúc này không ngờ trở thành một vùng yên tĩnh. Trong nháy mắt này. Không chỉ nơi này yên tĩnh mà cả đại lục của tiên tộc thông qua trận pháp của hoàng cung chiếu sỏi, khiến các lão tổ của các tông môn đều nhìn thấy cảnh này yên lặng nhìn chằm chằm vào bầu trời bên trên hoàng cung. Những lần đại lễ sắc phong ngoài việc sông qua cửa môn tiếp nhận khiêu chiến thì còn có một loại nghi thức đó là mở tiên đạo, dùng huyết tế dẫn sắc sinh linh thiên ngoại. Sinh linh này có mạnh có yếu đều là do tiên hoàng đánh chết, lấy máu tươi vẩy khắp mặt đất, luyện hóa hồn phách thành bảo vật ban cho người được sắc phong Vương Lâm đối với nghi thức sắc phong này đã biết rõ, lúc này không có gì bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía khoảng không Bạch phát Sửa tiên Tôn này không biết có thể dẫn tới sinh linh thế nào Năm đó Minh Đạo Tôn lúc quyết tế đưa tới một sinh linh có hình kiếm Sau khi bị tiên hoàng ra tay giết chết liền hóa thành một cây kiếm Nghe đồn uy lực cực kỳ cứng đại Việc này đều là nhờ vận may, không biết vận may của vương lâm thế này Tu sĩ bốn phía ngẩng đầu ánh mắt lấp lánh trong lòng đều chờ mong phán đoán Bầu trời màu máu lúc này bất ngờ hình thành một sòng xoáy khổng lồ Bên trong dòng xoáy là một vùng hư vô. Thời gian trôi qua chỉ thấy một con mảnh thú như sư tử nhoáng lên. Hai mắt nó đỏ như máu, ở chỗ cổ có huyết nhục nơ hồ theo tiếng gầm thét nơi cổ còn có máu màu vàng chảy xuống. Nó giống như đang bỏ chạy trong hư vô đột nhiên bị dòng xoáy này hút tới, khiến cho thân thể bị túm lấy, xuất hiện ở nơi này. Nó xuất hiện liền khiến đám tu sĩ trong sân rộng này kinh hô Thiên sư thú Đây là thiên sư thú mà tiên tổ cốt lưu lại ấm ký Nghe nói thiên sư châu chính là do một con thiên sư thú hoàng biến thành Con thú này trên đầu không có kim mau Không phải là thú hoàng nhưng hình dáng thì hẳn là chiến sư trường thành Theo tiếng kêu kinh ngạc Thần sắc thượng huyền đạo quốc sư bình tĩnh Giống như đã sớm đoán được là con thiên sư thú này sẽ xuất hiện. Tiên tổ lưu lại phong ấm, không có khả năng khiến cho sinh linh quá mạnh mẽ tiến vào. Con thiên sư thú này nếu không bị thương thì cũng rất khó có thể xuất hiện. Vương lâm này vận khí cũng không tệ lắm. Vào lúc thượng huyền đạo quốc sư trầm ngâm thì trên bầu trời đột nhiên truyền tới tiếng gào ép kinh thiên động địa. Tiếng gầm thét này chấn nhiếp tâm thần đủ để phàm nhân tan nát, dù là tu sĩ tu vi không cao cũng sẽ giống như gặp phải thiên địch mà run rẩy Đây là tiếng sư tử gầm. Chỉ thấy con thiên sư thú bị thương này trong nháy mắt chạy ra khỏi dòng xoáy xuất hiện trên đại lục của tiên tộc Ánh mắt nó lộ vẻ mê man hiển nhiên là cực kỳ xa lạ với nơi này nhưng trong nháy mắt vẻ mê man liền biến thành hoảng sợ thân thể lui lại phía sau giống như muốn qua dòng xoáy này thoát đi Nhưng vào lúc này trong tay vương lâm truyền tới giọng nói lạnh như băng của tiên hoàng Thiên sư thú sao Trong nháy mắt khi giọng nói này xuất hiện tiên hoàng ngồi trên long ị một tay vẫn giữ nguyên động tác chống ẩm như trước, tay kia dơ lên vung về phía trước. Tay hắn vung lên, một đám lửa năm màu biến ảo ra trong nháy mắt lao ra khỏi đại điện, mang theo sóng nhiệt ngập trời đánh thẳng về phía thiên sư thú trên bầu trời. Trong tích tắc, dưới ánh mắt của vương lâm, ngọn lửa năm màu này hóa thành một biến lửa. Ba phủ toàn thân thiên sư thú đã bị thương kia. Tiếng gầm thét thê lương vang lên trong thiên địa. Cùng với tiếng ấm vang kịch liệt, chỉ thấy máu tươi nóng bỏng từ trên bầu trời chút xuống, rơi lên mặt đất tràn ngập cả hoàng cung. Cảnh tượng này được tu sĩ bốn phía chứng kiến tận mắt, tâm thần chấn động. Không biết ai là người quỳ lại đầu tiên, tất cả tu sĩ đều hướng về phía tiên đạo điện quỳ xuống. Tiên hoàng thần uy, tiên hoàng thần uy, tiếng nói của mấy vạn người dung hợp lại giống như sấm sét ầm ầm bộc phát, vang vọng trong hoàng cung. Sự cường đại của tiên hoàng dùng phương thức này thể hiện ra trước mặt tất cả tu sĩ tinh tột, vương lâm trầm mặc. Tiên sư thú bị thương kia hắn cũng có thể giết chết nhưng tuyệt đối không thể làm nhẹ bằng như tiên hoàng mà còn cần phải dùng tới hồn khải thậm chí còn cần một chút lực lượng của phân thân. Đại thiên tôn Thần sắc vương lâm bình tĩnh không lộ ra chút tâm tư nào. Giờ phút này biến lửa trên bầu trời tiêu tán. Sau khi biến lửa biến mất một sợi tóc trắng từ trên bầu trời nhẹ nhàng bay xuống sợi tóc bạc này xuất hiện khiến cho ánh mắt thượng huyền đạo quốc sư đứng cạnh vương lâm sững lại. không chỉ có hắn tiên hoàng đang ngồi trên long ỉa giờ phút này bỗng nhiên lẩm đầu nhìn chăm chăm vào sợi tóc bạc đang hạ xuống, hai mắt lộ ra một tia kinh ngạc. cực hỏa đạo của ta không thể đốt cháy sợi tóc này. vậy, vương lâm đứng đó, hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Sợi tóc này khiến hắn có cảm giác rất quen thuộc. Cảm giác này chỉ lói lên giống như ảo giác vậy. Không chút chần chừ, thân thể Vương Lâm nhoáng lên, lao thẳng về phía không trung. Tiên hoàng trong Tiên đạo điện lúc này cũng vung tay phải lên chụp vào hư không một cái. Một bàn tay lửa năm màu đột nhiên biến ảo ra, hướng về phía sợi tóc bạc đó chụp tới. Với tốc độ của Vương Lâm thì không thể so được với Tiên Hoàng. Chỉ thấy bàn tay do ngọn lửa năm màu kia hóa thành liền xuất hiện bên cạnh sợi tóc, chụp được nó. Nhưng đúng lúc này bàn tay do ngọn lửa năm màu biến thành lại rôn lên, bị sợi tóc xuyên thấu tiếp tục bay xuống. Cảnh tượng này khiến cho mọi người quan sát ở bốn phía sườn sốt. Vương Lâm không chút do dự, thân thể nhón lên, xuất hiện ở bên cạnh sợi tóc đó, sơ tay chụp lấy, đa tạ tiên hoàng ban tặng bảo vật, tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audiocuientchamosgờ, chương 1976 người điên Sợi tóc này rơi vào trong tay Vương Lâm, cảm giác quen thuộc kia lại càng trở nên rõ ràng. Chính hắn cũng không biết tại sao sợi tóc này lại giống như một bộ phận của thân thể hắn vậy. Cầm sợi tóc trong tay lại không hề mang tới cho hắn chút tổn thương nào, giống như một sợi tóc tầm thường. Hai tay hắn đưa xuống, cảm giác như chỉ một cơn gió thổi qua là sợi tóc sẽ lại bay mất. Trong Tiên Đạo Điện, Sau một nhịp thở trầm mặn, lúc này truyền ra giọng nói của tiên hoàng Vật này vốn không phải là vật thường cho ngươi nhưng nếu ngươi đang muốn thì ta cho ngươi vậy Câu tạ ơn vừa rồi của vương lâm có tác dụng mấu chốt Lúc này là đại lễ sắc phong của hắn, vạn người để ý tất cả tôn môn trong tiên tộc đều nhìn vào Hơn nữa thiên sư thú vốn là được triệu hồi từ trong đại lễ sắc phong, cho nên dù vương lâm lấy đi sợi tóc bạc đó thì người khác cũng không nói được gì. Thượng huyện đạo quốc sư trong tiên đạo điện nhìn vương lâm đầy thâm ý, chậm rãi nói. Huyết tế chấm dứt. Đại lễ sắc phong đã tới bước cuối cùng. Vương lâm, mọi người ở nơi này có thể khiêu chiến ngươi, nhưng chỉ có ba lần. Sau ba lần tiên hoàng sẽ sắc phong Trong nháy mắt khi lời nói của quốc sư truyền ra Trong đám người ở phía dưới Tứ đại vương phủ trừ lý phủ ra Thì lão tổ của ba vương phủ kia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên Mấy lão tổ này đều là tu sĩ dược thiên tôn Trong đó có một người mặt hồng bào Thân thể nhoáng một cách liền hóa thành một đảo cầu vồng bay lên Cách vương lâm không tới trăm trượng ôm quyền phái một cái Lão Phu muốn là người đầu tiên khiêu chiến, hy vọng được bạch phát dược thiên tôn chỉ giáo. Trong mắt lão già nọ lộ ra quang, không đợi vương lâm trả lời đáp khoanh chân ngồi giữa không trung, tay phải dơ lên toàn thân nổi đầy gân xanh. Bất ngờ có một tia hắc khí từ trong cơ thể hắn tỏa ra trong phút chốc liền ngưng tụ lại bên ngoài thân thể hắn, hình thành một bóng đen khổng lồ. Bóng đen này giống như mặc áo giáp hai mắt trên khuôn mặt mơ hồ nhắm chặt nhưng nó xuất hiện lại khiến cho thiên địa trong hoàng cung biến sắc phong vân cuồn cuộn vương lâm xin chỉ giáo lão già nọ gầm nhẹ một tiếng cắn đầu lưới phun ra một ngụm máu tươi máu tươi biến thành huyết vụ rơi vào trong bóng đen bị máu tươi kích thích bóng đen mở bừng đôi mắt trong mắt đỏ ửn tiếng gầm thét trầm trầm vang lên Bóng đen này sơ tay phải lên Một thanh trường thương màu đen bỗng nhiên biến ảng ra Phóng thẳng về phía vương lâm Ánh mắt vương lâm lóe sáng Hắn không nhận ra đối phương Nhưng từ vị trí của tu sĩ mà mơ hồ đoán ra đối phương là một trong tứ đại vương phủ Trong bóng đen kia tràn ngập lực lượng mạnh mẽ Giờ phút này lao tới cũng mang theo tiếng gào thét Giống như muốn xé tan bầu trời Vương lâm không lui lại mà ấm ký của thiên ngư hồn khải trên mặt lập tức tràn ngập toàn thân, tay phải sơ lên, đánh thẳng một quyền về phía trước. Một quyền này hạ xuống trong nháy mắt cây trường thương kia cũng đánh tới, và chạm tạo thành tiếng ấm vang kinh thiên. Trong tiếng ấm vang này thân thể vương lâm nhoáng lên, tay phải từ từ thu hồi lại. Nhưng bóng đen phía trước hắn liền lập tức sụp đổ tan thành nhiều mảnh mà bị uốn đi. Lão già ngồi khoanh chân trong không trung sắc mặt lập tức tái nhợt nhưng cắn răng giơ hai tay lên lại vỗ mạnh lên chán một cái. Cái vỗ này hắn khiến tế thọ nguyên và sinh cơ khiến hắc khí nồng đậm hơn từ trong cơ thể khuếch tán ra. Mỗi một đạo hắc khí lan ra khiến khuôn mặt lão già này lại già hẳn đi giống như vừa từ lòng mộ bò ra vậy. Hắc khí minh mông này ngưng tụ lại khiến cho bóng đen chẳng những hoàn toàn khôi phục mà giống như thực chất, ở phía dưới còn ngưng tụ ra một con chiến mã. Chiến mã này hí vang, mang theo bóng đen trên lưng nhắm thẳng về hướng vương lâm Vương lâm ẩn dưới hồn khải, thần sắc hơi ngưng trọng. Trong nháy mắt khi bóng đen lao tới, hai tay hắn đưa lên đỉnh đầu thân thể on xuống, sùng đầu hút mạnh tới thiên lưu chàng một động tác này khiến phía sau vương lâm xuất hiện một hư ảnh thiên lưu khổng lồ thiên lưu ngửa mặt lên trời gầm thét đôi sừng lớn trực tiếp đánh lên người bóng đen ầm ầm ầm ầm bóng đen này và cả chiến mã dưới thân nó đồng thời sụp đổ giống như không thể thừa nhận nổi lực lượng đánh tới này tan rã ra khiến cho hư ảnh thiên lưu sau khi xuyên qua màn hắc khí liền lao thẳng về phía thượng huyền đạo quốc sư ở bên ngoài đại điện tất cả nhìn chỉ như trùng hợp thiên lưu gầm thép đánh tới chỉ thấy thần sắc thượng huyền đạo quốc sư như thường không hề biến hóa chút nào ai phải sơ lên giống như đang tính toán, điểm một chỉ về phía trước. Một chỉ này khiến cho Tư Ảnh Thiên Ngưu đang lao tới run mạnh. Vô là một loại của đại đạo, bởi vì có nhân tồn tại, cho nên sau khi mất đi liền được gọi là vô. Thượng Huyền Đạo Quốc sư trầm rãi nói, khiến Tư Ảnh Thiên Ngưu phía trước hắn ta thành mây khói. Bởi nhân tồn tại, cho nên sau khi mất đi là vô. Cảnh tượng này và lời nói của hắn hoàn toàn giống nhau Đồng tử trong hai mắt vương lâm co rút mánh liệt Trong tích tắc vừa rồi hắn cảm nhận được một luồng giao động cực kỳ đáng sợ trên người quốc sư này Luồng giao động này thuộc về sự minh ngộ vô cùng sâu đậm đối với đạo Thiên ngư tan biến bóng đen do lão xà hiến tế thỏa nguyên biến thành cũng biến mất Hắn khoanh chân giữa không trung. Sắc mặt xanh mét, vẻ mặt vô cùng già nua Khổ sở đứng dậy, hướng về phía vương lâm ôm quyền vái một cái Không nói gì nữa mà thoáng cách liền hạ xuống Đi vào trong đám tu sĩ trong gia tộc Người thứ hai Quốc sư đứng trước tiên đạo điện mỉm cười, trầm rãi nói Nhưng lúc này vừa nói tới đây liền nhướng mày Không chỉ có hắn, vương lâm cũng xoay người nhìn về phía xa xa Ở trong đám tu sĩ có không ít người phát hiện ra, ánh mắt nhìn lại, nhưng cũng đồng thời nhíu mày. Hừ hừ, các ngươi thật to gan chuyện náo nhiệt như vậy là lại không cho bổn vương biết. Trong mắt các ngươi có còn có bổn vương hay không? Tiểu Hồng, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Tiểu Lam, các ngươi mở đường cho bổn vương. Chỉ thấy ở phía xa xa bên ngoài cửa môn của Hoàng cung, ánh sáng của truyền tống trần ló lên, xuất hiện một đám người. Thủ lĩnh của đám người này là một người thanh niên mặt trường sam nhiều màu cầm trong tay một cây quạt. Thần sắc hắn phấn nộ cây quạt trong tay vung liên tục, khiến mái tóc của hắn không ngừng bay lên. Bên cạnh hắn, sắc mặt hứa lập quốc tái nhợt, giống như đứng ở đây mà hai chân cũng run dậy còn có một thiếu niên mặt thanh đi, sắc mặt cũng tái nhợt, vô cùng sợ hãi, ôm lấy thanh niên mặt hoa sam, hình như đang thấp giọng cầu khẩn. Vương, vương gia, nơi này là hoàng cung đó. Hoàng cung thì tính là cái quái gì. Lão tử là vương gia, cái tên mồ tài nhà ngươi đi mở đường cho ta. Thanh niên mặt hoa sam kia rất bất mãn, túm lấy thiếu niên kia đẩy về phía trước. Tiểu Hồng, lấy uy phong của ngươi ở Lý Phủ ra đi Đừng có làm mất mặt bổn vương Nếu không tới lúc trở về bổn vương sẽ cho ngươi đẹp mặt Thanh niên mặt hoa sam kia dơ chân đá vào mông hứa lập quốc Hứa lập quốc sun dậy Lúc này bị ánh mắt của cả mấy vạn tu sĩ trong sân rồng nhìn vào Cắn răng đi về phía trước vài bước Giống như thoải mái nhưng lập tức liền phun một ngụm máu tươi Hai tay ôm mông, sốt cuộc co lắp vài cách liền không nhúc nhích nữa Hả? Chết rồi sao? Thanh niên mặt hoa sam sườn sốt Cuối đầu nhìn chân mình một chút, thần sắc lộ vẻ khó hiểu Vương lâm đứng giữa không trung yên lặng nhìn thanh niên mặt hoa sam xa xa Hình dạng của đối phương đã thay đổi Nhưng hắn liếc mắt một cách là nhận ra đó chính là người điên Thanh niên mặt hoa sam ra sức quạt lấy quạt để đi vòng quanh cửa lập quốc vẫn không nhúc nhích vài vòng, lại đá hắn mấy cái. Hừ, giả chết phải không? Dám giả chết trước mặt bổn vương. Nói cho ngươi biết trước đây bổn vương từng gặp một người giả chết. Hả, là ai nhỉ? Hắn nói thầm. Suy nghĩ hồi lâu vẫn không thể nhớ ra, cuối cùng đơn giản quê luôn thứ lập quốc đang nằm trên mặt đất, nghênh ngang đi về phía trước. Tất cả tu sĩ trên đường sau khi nhìn thấy hắn đều nhíu mày cười khổ, vội vàng lui lại phía sau. "Tham kiến vương gia! Tham kiến vương gia!" Tiếng nói này vang lên không ngừng dọc theo đường đi của hắn. Thanh niên mặt hoa sam kia trên đường đi trong miệng còn lẩm bẩm sao hôm nay lại nhiều người thế? chẳng lẽ ca ca ta tuyển phi? hả? là lão đầu. người bị làm sao vậy? già đi không ít trông nhợt nhạt vậy. thanh niên mặt hoa sam này đứng trước mặt lão già vừa ra tay với vương lâm, mở to hai mắt, lập tức sống lớn. ai dám bắt nạt gia gia của tiểu hoa nhà ta? con bà nó, ta muốn dạy dỗ hắn. Là lão đầu, ngươi nói xem người nào đánh người thành ra thế này, nói mau Thanh niên mặt hoa sam kia liên tục quả, không ngừng giấu to Có phải hắn không, nhất định là hắn, ta đã sớm thấy kẻ này không vừa mắt rồi Rõ ràng là già rồi mà còn giả vợ trẻ trung Chính là ngươi rồi, ta Ta bóp chết ngươi Thanh niên mặt hoa sam chỉ về phía quốc sư ở trước Tiên Đạo Điện đang cao mày chạy với vài bước giống như muốn bóp chết đối phương vậy. Thấy hắn sắp tiến lại, Thiếu niên mặt thanh đi vẫn luôn đuổi theo hắn, lúc này ôm lấy cổ chân thanh niên này. "Vương gia, vương gia, hắn hắn là quốc sư đó, vương gia, chúng ta về thôi." Thiếu niên kia bị sợ cho tới mặt tái mét. Mặc kệ thanh niên mặt hoa sam dẫy thế nào nhưng cũng không buông chân hắn ra. Hắn bắt nạt ra da da của tiểu hoa, ta sao có thể bỏ qua cho hắn, cái tên mưu tài nhà ngươi không buông tay ra phải không được, ta mang ngươi đi cùng. Thanh niên mặt hoa sam kia lại lần nữa ra sức quả đơn giản kéo theo thiếu niên kia. Bộ dáng hung ác, giống như sắp bóp chết quốc sư như hắn nói thật. Vương Lâm đứng giữa không trung, nhìn người điên phía dưới, thần sắc trầm mặt lộ vẻ phức tạp. Hắn đi tới tổ thành này chính vì muốn gặp mặt hảo hữu trong quá khứ, xem lúc này đối phương còn nhận ra mình hay không. Hắn thấy đối phương không ngừng quạt, kéo theo thiếu niên đang không ngừng khuyên nhủ, bước từng bước về phía Tiên Đạo Điện hứa lập quốc vừa lăn ra trên mặt đất xa xa nhưng hai mắt mở ra rất nhanh nhìn thoáng qua thanh niên mặt hoa sam ở phía xa liền lập tức nhắm lại lần nữa đạo phi ngay lúc thanh niên mặt hoa sam kéo thiếu niên mặt thanh yên nọ tới trước mặt quốc sư hung ác nghiến răng hai tay sơn lên đang muốn bóp cổ đối phương thì trong tiên đạo điện tuyền ra giọng nói bất đắc dĩ của tiên hoàng Ngươi muốn làm gì tuyến phi mà không nói cho ta biết, ngươi Ngươi hơi quá đáng rồi Thanh niên mặt hoa sam hung tận nhìn về phía tiên hoàng đang ngồi trên long ỉ đạo phi đừng gây chuyện nữa Lúc này là đại lễ sắc phong của anh tông của ngươi Thấy anh tông còn không tới bái kiến đi Lời nói của tiên hoàng vang lên Lại có một luồng lực lượng nhu hóa lan ra Đưa người điên ra cách quốc sư hơn người trưởng. An công. Thanh niên mặt trắng sườm sốt. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. O.D.O. Chuyện.O.S.G. Chương 1977. Xếp chóc ẩn trong gió tuyết. An công đúng là người rồi. Ta tìm ngươi rất lâu rồi, đúng là ngươi rồi. Thanh niên mặc áo hoa kia xoay người lại, sau khi ánh mắt đảo xuống phía dưới một chút, lại nhìn lên vương lâm đang ở giữa không trung. Ngươi là ai? Ai là an tông của ngươi? Vương lâm yên lặng nhìn người điên ở trước mặt, hắn nhìn thấy rõ trong hai mắt đối phương không có một chút ký ức nào đối với chính mình. Than nhẹ một tiếng thân thể vương lâm chậm rãi hạ xuống đứng ở trước mặt người điên Người điên Vương lâm nhẹ giọng nói Người điên Ngươi mới là người điên, ngươi dám chửi bổn vương Nói cho ngươi biết bổn vương lời hại lắm đó Thanh niên áo hoa kia trợn trừng hai mắt hướng về vương lâm giống to lên Ngươi không phải là an công của ta sao Người điên rủi rủi mắt, đi vòng quanh vương lâm vài vòng Thiếu niên mặc áo xanh kia cũng không ôm lấy người hắn nữa Mà đứng sẩy đứng ở một bên hầu hạ Tốt lắm, cho dù là ngươi cũng được Hiện giờ cũng gặp ăn công rồi Ta hỏi ngươi, người nào đã đánh ra ra của tiểu hoa gia nông nổi này Có phải là hắn không? Thanh niên áo hoa kia chỉ về phía quốc sư đang nhíu mày Hướng về phía vương lâm quát hỏi đạo Phi Ngươi lại hồ đồ rồi Ta lại nhốt ngươi lại bây giờ Lúc này đang là lúc sắc phong đại điển Là công khiêu chiến an công ngươi thất bại Không có liên quan gì đến bốc sư Ngươi lui ra cho ta Bên trong tiên đạo điện truyền ra một thanh âm dường như có chút tức giận Hả Thanh niên áo hoa này sưởng sốt Dường như nhất thời không hiểu chuyện gì Hắn chừng mắt nhìn thiếu niên áo xanh đang ở sau lưng hắn Ngươi giải thích cho ta một chút Ta có chút không hiểu ra ra của tiểu hoa không phải là do bốc sư đánh Vậy thì là ai? Hắn khiêu chiến với anh tông sao? Có chút lẳng nhằng Ngươi phân tích dùm ta một chút Thiếu niên áo xanh kia vẻ mặt đau khổ Nhìn vương lâm một cái Rồi lại bình thanh niên áo hoa thấp giọng nói. Vương gia, hay là chúng ta về đi a? Ta nhớ ra rồi, chúng ta còn một lò đan dược đang luyện. Nếu về chậm, sợ đan dược sẽ hỏng mất. Đó chính là đan dược mà người định tặng cho hải tử thiên tôn đó. Đan dược. Đúng rồi, ta còn đan dược chưa luyện. Thanh niên áo hoa kia sườn sốt một chút. Rồi dường như là sự nhớ đến chuyện gì, lập tức xoay người định rời khỏi, nhưng hắn chợt dừng lại, xoay người nhìn thiếu niên áo xanh kia gào lên. Không đúng, ra ra của tiểu hoa bị người ta đánh, việc này ta nhớ rõ mà, ngươi. Ngươi hừ, tiểu hồng đừng có xả chết nữa. Phải tìm ra người đánh ra ra của tiểu hoa cho bổn vương, bổn vương sẽ có thưởng. Thanh niên áo xanh kia ra sức quạt cây quạt, hướng về hứa lập quốc đang giả chết ở đằng xa gào lên một tiếng to. Hứa lập quốc kia mở hai mắt đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ azua, vội vàng chạy tới. Bộ dạng hắn như một bộ khoái ở phàm gian, ánh mắt trước tiên nhìn thoáng qua lão già của la gia đang cười khổ kia, rồi lại nhìn về phía vương lâm. Chỉ là ngay khi hắn chạm phải ánh mắt của Vương Lâm thân thể hứa lập quốc này bỗng nhiên run lên Loại run rẩy này đến từ sâu trong linh hồn hắn Hắn ngơ ngác nhìn Vương Lâm giống như là có một cảm giác mơ màng Dường như đã gặp đối phương ở chỗ nào đó Đã từng rất quen thuộc Xác tinh chủ Hứa lập quốc theo tiềm thức thi thào giống như là ký ức chuẩn bị thức tỉnh Nhưng đúng lúc này, hắn lại bị thanh niên áo hoa kia túm lấy bả vai, lay mạnh. Trong khoảnh khắc này, hứa lập quốc tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, chỉ vào vương lâm cuốn quyết lùi lại phía sau. Là hắn chính là hắn, vương gia chính hắn đã đả thương gia gia của tiểu hoa. Được lắm, hóa ra là ngươi ạc. Thanh niên áo hoa kia sống lên dần dữ vươn tay quạt đi tiến lên hai tay bóp lấy cổ vương lâm vẻ mặt vô cùng hung tợn ta phải bóp chết ngươi bóp chết ngươi vương lâm nhắm mắt lại trong mắt ẩn chứa một vẻ bi thương hắn biết người điên không còn ký ức bên trong đồng phủ giới đạo phi lùi xuống một thanh âm tức giận từ trong tiên đạo điện truyền ra đồng thời thân ảnh của tiên hoàng đi ra khỏi đại điện vung tay phải lên Thanh niên áo hoa đang bóp cổ vương lâm lập tức như bị cuốn đi Nhanh chóng lui về phía sau thiếu niên áo xanh cùng với hứa lập quốc vội vàng đuổi theo Không dám ở lại chỗ này một mình Hắc sáp cấm vinh bắt lấy hắn tống ra khỏi hoàng cung cho ta Không cho hắn vào Tiên hoàng cao mày quát khẽ một tiếng Ngươi chờ đó Ngươi dám đả thương ra ra của tiểu hoa Việc này bổn vương sẽ nhớ kỹ Thanh ân của thanh niên áo hoa chậm rãi đi xa Khi vương lâm mở hai mắt Khi hắn quay đầu lại trong ánh mắt đã không còn thân ảnh người điên Chỉ còn dư quan của truyền tống trần lóe ra Đạo phi từ sau khi trở về đã trở nên như thế này Chỉ nhớ lúc tỉnh táo, lúc mơ hồ Có lẽ khi hắn tỉnh táo sẽ có thể nhận ra ngươi Tiên hoàng than nhẹ, lúc này thoạt nhìn hắn không giống như một đại thiên tôn, cũng không phải là hoàng đế của tiên tộc, mà là một người anh trai. Vương lâm trầm mặt, không nói gì. Hắn đi tới tổ thành này chính là vì người điên kia. Hôm nay gặp được đối phương, mặc dù đối phương đã mất đi trí nhớ, nhưng hắn cũng không giận trong lòng còn có ý muốn rời khỏi. Nghĩ thức thiêu chiến không cần phải tiến hành nữa. Vương lâm, ngươi có thể đi qua 17 tầng thiên tôn miết, hôm nay sẽ sắc phong ngươi là vị dược thiên tôn thứ 49 của tiên tộc. Ngươi có biệt hiệu là bạch phát, vừa rồi có được bạch phát sau khi luyện hóa thiên sư thú. Vậy thì sẽ ban cho ngươi danh hiệu bạch phát dược thiên tôn. Nhưng phàm là dược thiên tôn của tiên tộc đều có một cơ hội tiến vào nơi bế quan của tiên tổ để cảm ngộ, ở nơi đó sẽ có được những táo hóa rất lớn để sau này khi ngươi trở thành đại thiên tôn sẽ có được cơ sở vững chắc. Thậm chí ở nơi bế quan của tiên tổ tu vi của ngươi sẽ được gia tăng không ít. Cơ hội này ngay cả tiên hoàng nhất mạch cả đời cũng chỉ có 3 lần mà thôi, còn đối với tu sĩ không có huyết mạch của tiên hoàng thì chỉ có sau khi trở thành dược thiên tôn mới có thể được ban cho cơ hội này. Việc này cực kỳ khó mà có được. Vương Lâm, ngươi và ta trước đây có sự hiểu lầm, ta hy vọng chuyện này có thể xóa bỏ, ngươi ở trong nơi bế quan của tiên tổ hãy cảm ngộ cho tốt để sớm có thể trở thành đệ lục xương của tiên tộc, có thể trở thành trụ cột của tiên tộc, tái hiện uy lực của tiên tổ. Thần sắc tiên hoàng cực kỳ chân thành. Hắn nhìn Vương Lâm, ánh mắt nhìn về phía truyền thống trận ở đằng xa. Ta chỉ có một đệ đệ này. Tiên hoàng than nhẹ, Đi tới chỗ bế quan của tiên tổ đi, ta sẽ đưa đạo Phi tới nơi đó, có thể ngươi sẽ làm cho hắn nhớ lại được chuyện cũ Lúc ta tìm thấy hắn, ở bên cạnh hắn còn có một nữ tử, nàng đó hiện giờ cũng đã tỉnh lại, đang ở trong chỗ bế quan của tiên tổ cảm ngộ Tiên hoàng thần sắc ôn hòa nhìn về phía vương lâm Đa tạ tiên hoàng bệ hạ, vương mố lần này đến là vì việc sắc phong Hôm nay sắc phong đã kết thúc, cũng đã tới lúc rời khỏi, nếu sau này trở lại tổ thành, sẽ lại đi tới nơi bế quan của tiên tổ. Vương lâm hướng về phía tiên hoàng ôn quyền cự tuyệt phần thưởng đi vào nơi bế quan của tiên tổ. Tiên hoàng trầm mặt, gật đầu, không khuyên bảo gì nữa. Đại lễ sắc phong ngay khi ánh mặt trời đang chói chang đã kết thúc. Sau khi những tu sĩ trong sân của tiên đạo Điện Cung kính rời khỏi, Vương Lâm cũng đi khỏi Hoàng Cung này. Sau khi tự tuyệt đề xuất ở lại Hoàng Cung của tiên Hoàng, một mình đi ra khỏi Hoàng Cung, dùng truyền tống trận rời khỏi. Hắn cũng không ở lại Lý Phủ, mà mang theo Hải Long và Lưu Kim Bưu về gian phòng trong tiểu lâu ở phía Đông Thành. Đã gặp được rồi mặc dù hắn đã mất đi trí nhớ. Nhưng bộ dạng của hắn hôm nay dường như là rất vui vẻ, như vậy cũng đủ rồi. Vương Lâm đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài đã bắt đầu tối. Hắn đứng ở chỗ này đã được một lúc lâu. Phải đi thôi thôi, mang theo hứa lập quốc rời khỏi tổ thành của tiên tộc đi. Tới cổ tộc. Vương Lâm than nhẹ. Hắn có chút mệt mỏi. Ở tiên tộc này... Hắn đã trải qua rất nhiều chuyện có được tu vi và địa vị hiện giờ Nhưng hết thảy chuyện này so với chuyện mạng tốt bị mất đi Ví ức cũng dường như không quan trọng Có lẽ ta đối với tiên hoàng có chút hiểu lầm Vương lâm trong lúc trầm mặc hồi tưởng lại cảnh tượng lúc sắc phong Trên thực tế mâu thuẫn của hắn đối với tiên hoàng không có bất cứ một lý do gì Chỉ là một loại trực giác mà thôi Nhưng bất kể như thế nào, nơi bế quan của tiên tổ kia ta cũng không thể đi Hiểu lầm cũng được, mà không hiểu lầm cũng được Phải để phòng cẩn thận, không thể vì mấy câu nói mà thay đổi Trong lúc vương lâm trầm ngâm bầu trời bên ngoài cửa sổ đã trở nên âm bu Có một vài bông tuyết rơi xuống ở trong ngọn đèn dầu bên mái hiên kia Giống như là một sợi lông đang bay múa trong ánh sáng Rồi lại biến mất ở nơi mà ánh sáng không chiếu tới Gió tuyết bỗng nhiên kéo đến Khi đã trở nên rất dày Ở bên trong phòng của Vương Lâm truyền ra một tiếng gõ rất nhỏ Thanh âm này không nhanh không chậm Rất ôn hòa Hải tử thiên tôn Vương Lâm xoay người Cửa phòng nhẹ nhàng bị đây ra, hải tử thiên tôn mỉm cười đứng ở đó, tóc dài trên đầu rối tung, trên tóc còn có một vài bông tuyết chưa tan hẳn, khiến cho nữ tử tuyệt đẹp này bỗng nhiên trở nên xinh đẹp một cách lạ thường. Đã tới tổ thành, sao lại không tới đế sơn hôm nay đế sơn đã không còn hồng điệp, nhưng lại có tuyết. Vương lâm, ta theo lệnh của sư tôn mời ngươi tới đế sơn một chuyến. Lời mời của cổ đế Đại Thiên Tôn hiển nhiên là phải tuân theo. Vương Lâm mỉm cười. Trong gió tuyết trăng sáng bị che khuất trên đường tuyết rơi càng ngày càng lớn. Bóng người vội vã, dần dần càng ngày càng thư thức. Vương Lâm cùng với hải tử Thiên Tôn dưới tuyết đi trên đường lớn. Ở phía sau bọn họ để lại bốn hàng dấu chân rất dài, nhưng rất nhanh đã bị những bông tuyết lấp đầy. Tổ thành ngoài những nơi đặc biệt, vì có cấm chế nên không thể tùy ý truyền tống tới. Ở phía trước không xa chính là một truyền tống trận của đế sơn ta, rất nhanh có thể tới đế sơn. Nhìn bộ dạng của ngươi hình như là có ý muốn rời khỏi khi nào đi. Hải tử thiên tôn nhìn vương lâm ở bên cạnh, nhẹ giọng nói. Khi từ đế sơn trở về sẽ đi, vương lâm bước trên tuyết. Phát ra những tiếng loạn soạn, bình tĩnh nói. Bốn phía vô cùng yên tĩnh chỉ có những tiếng tuyết rơi, giống như ngay cả tiếng gió cũng biến mất. Đây là một con phố dài, hai bên nhà cửa tối om không có một ánh lửa, khiến cho con đường này dường như cũng trở nên âm u ngơ hồ lộ ra một vẻ chết chóc. Dường như ngay cả tuyết kia cũng có một chút biến hóa, ẩn chứa một cỗ sát khí. Vương Lâm đang tiến về phía trước bỗng nhiên dừng chân lại, hai mắt hắn lóe lên hàn quang, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt bỗng nhiên dâng lên. Tử Hải Thiên tôn thần sắc cũng sững lại, dừng chân ngẩng mạnh đầu nhìn về bốn phía, có sao động của phong ấn giam cầm? Không ai biết là ta đến tìm ngươi. Hải Tử Thiên tôn lập tức giải thích. Vương Lâm trầm mặt. Nhưng ánh mắt nhìn về phía đằng xa lói lên hàn quang càng đậm, gió tuyết càng dày. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1978, phố dài. Gió tuyết nức nở giống như tiếng khóc thê lương của nữ tử, ánh trăng không sáng tỏ bị gió tuyết che phủ. Cả một con phố dài cổ kính đều ẩm chứa sát cơ kinh thiên. Trong nháy mắt khi vương lâm và hải tử thiên tôn dừng bước, đám tuyết ở trên con phố dài phía trước bỗng nhiên bị một lực lượng dẫn sắt ngưng tụ lại một chỗ, hình thành một đồ án bốn cảnh. Đồ án này vừa xuất hiện liền nhanh chóng tăng vọt tốc độ, lao thẳng tới phía hai người vương lâm. Trong lúc này càng nhiều bông tuyết bị hấp thụ, khiến kích thước của nó tăng mạnh trong nháy mắt đã hóa thành hơn trăm trượng, mang theo tiếng gào thét trong nháy mắt ở tới. Cùng lúc đó, ở phía sau vương lâm và hải tử thiên tôn, phía cuối con phố cũng tràn ra tiếng gào thét nước nở chấn động tâm thần. Hình thành một đồ án ba cảnh bên trong có sát khí ngập trời, sau khi hấp thu rất nhiều tuyết liền nhanh chóng bay tới. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Người trước ta sau. Cảm giác nguy cơ hiện lên trong tâm thần của Vương Lâm. Hắn không hoài nghi Hải tử Thiên Tôn dù việc này nhìn như có quan hệ rất lớn với Hải tử Thiên Tôn nhưng Vương Lâm lại càng tin tưởng trực giác của mình hơn. Vừa nói hắn vừa bước tới một bước thân ảnh vọt về phía đồ án bốn cảnh kia. Sắc mặt hải tử thiên cực kỳ âm trầm. Dung nhan tuyệt mỹ của nàng lúc này lộ vẻ phẫn nộ. Nàng phẫn nộ vì có người nương theo việc mình mời vương lâm tới đế sơn để đặt cả mấy giết người. Một khi đối phương thành công thì việc này nhất định sẽ chấn động tiên tộc Đến lúc đó thì sư tôn sẽ bị liên quan. Nàng biết giờ phút này không phải lúc giải thích mà tất cả ngôn ngữ lúc này đều không so được với hành động Sau khi nghe thấy lời nói đầy tin tưởng của vương lâm, nội tâm của hải tử thiên công trở nên ngu hòa Nhưng khuôn mặt xinh xắn vẫn lộ ra sát khí đối với bố cục xếp người này Không cần nghĩ ngợi, hải tử thiên tôn bỗng xoay người quay lưng lại phía Vương Lâm đồng thời hóa thành một đảo cầu vồng lao về phía đồ án ba cảnh. Vương Lâm bước ba bước đã tới đồ án bốn cảnh phía trước. Trong nháy mắt khi nó bao phủ thân thể Vương Lâm thiên lưu hồn khải trên mặt hắn lập tức bao phủ toàn thân. Trong sát cuộc này, Vương Lâm không chút do dự thi triển ra lực lượng cực mạnh của mình. Một quyền đánh ra, 98 tư ảnh biến ảo ra trên con đường gió, tuyết này cực kỳ kinh người. 98 tư ảnh này trong trước mắt khi xuất hiện liền đồng thời đánh ra một quyền cùng với bản thể của Vương Lâm dung hợp, tương đương với 99 đạo thần thông ngưng tụ lại. Một quyền này có thể dung hợp 23 đạo thần thông, lấy 23 đạo thần thông để điều khiển 919 đạo thần thông, lực lượng sẽ bị tán ra không thể phát huy tới mức độ mạnh nhất. Nhưng trong một quyền này của Vương Lâm khi đánh xa lại dừng lại ba lần trong nháy mắt. Sau khi dừng lại lần đầu tiên, ngũ hành chân thân chồng lên bản thể ầm ầm đánh xa. Một quyền này của hắn xung nhập hai đạo thần thông, khiến thần thông trực tiếp tăng lên bốn đạo. Trong nháy mắt khi dừng lại lần thứ hai, thần thông trong một quyền liền bất ngờ hóa thành 69 đạo Hầu như trong nháy mắt khi va chạm với đồ án bốn cảnh kia, một quyền của vương đâm lại dừng lại lần thứ ba. Thần thông trong đó bỗng nhiên tăng lên mãnh liệt trực tiếp đạt tới cực hạn khi hắn công dùng phân thân trong cư vô lên tới 92 đạo Có hồn khải phối hợp. 90 đạo thần thông điều khiển 99 đạo khiến cho một quyển này hoàn toàn xung hợp, ầm ầm pha trảm với đồ án bốn cạnh này. Tiếng chấn động kinh thiên động địa vang lên, khiến cho cả thiên địa biến sắc, gió tuyết bị cuốn đi. Trong vòng trăm trượng quanh Vương Lâm, tất cả bông tuyết đều lập tức tan ngát, giống như hình thành một khắc động ư vô vậy. Đồ án bốn cạnh kia cũng xuông lên ầm ầm nổ tung bị một quyền này của Vương Lâm đánh tan. Nhưng nó tuy rằng bị đánh tan bên trong lại tồn tại một luồng lực lượng cực kỳ vượt vị. Luồng lực lượng này va chạm với nắm tay của Vương Lâm trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Khiến cho sau khi Vương Lâm đánh ra một quyền này, bước chân liền xuông lên. Luồng lực lượng này chui vào trong cơ thể vương lâm bất ngờ hóa thành một tấm lưới ly Tấm lưới này ý sinh trong kinh mạch huyết nhục của vương lâm Hình thành một phong ấm bất ngờ bao trùm cả cơ thể vương lâm Giống như giam cầm hắn vậy Bị lực lượng kỳ dị này giam cầm Vương lâm không thể tìm ra cản kẽ Nhưng có thể mơ hồ cảm thụ nó là lực lượng thuộc về vô Bởi có nhân tồn tại cho nên sau khi mất đi được gọi là vu. Luồn lực lượng vu này Vương Lâm chỉ thấy ở trên người Quốc sư thượng huyền đạo mà thôi. Hầu như trong nháy mắt khi lực lượng phong ấm sam cầm thân thể Vương Lâm. Bước chân hắn chậm lại thì trong gió tuyết phía trước hắn bất ngờ biến ảo ra ba thân ảnh ba người này bị gió tuyết bao phủ toàn thân, không nhìn thấy tướng mạo, giống như tư ảo vậy. Sau khi xuất hiện ba người đồng thời bắt quyết Ngưng tu gió tuyết trong thiên địa hóa thành ba trường đánh thẳng lên đầu vương lâm. Cùng lúc đó, hai bên sườn vương lâm bất ngờ cũng xuất hiện ba người thân thể toàn bộ ngơ hồ trong gió tuyết. Ba người bên trái điểm một chỉ tay phải, ba người bên phải điểm một chỉ bằng ngón út đồng loạt đánh về phía vương lâm. Ở phía sau hắn cũng xuất hiện ba hư ảnh trong gió tuyết. Bọn họ dơ tay trái lên bắt quyết trái ngược với ba người phía trước Vương Lâm, tay trái hóa trường ầm ầm đánh tới. Nếu chỉ như vậy thì thôi, ở bên trên Vương Lâm cũng có ba người biến ảo ra. Ba người này giống tư ảnh trong gió tuyết, không thi triển trường và chỉ mà tay phải cầm ba ngân kiếm gào thét đâm thẳng lên thiên linh của Vương Lâm chung quanh hắn lúc này tổng cộng có 15 người trong nháy mắt đồng thời xuất hiện Lộ sát khí muốn giết chết vương lâm 15 người này bất ngờ đều có tu vi thiên tôn Giờ phút này thời điểm vây sát hắn lại chính xác trong tích tắc khi hắn vừa bị giam cầm Hai mắt vương lâm xứng lại trong lúc nguy cấp liền gầm nhẹ một tiếng Hắn không cần phải nghĩ ngợi lập tức thi triển toàn bộ lực lượng của hồn khải trong cơ thể cũng tràn ngập lực lượng đạo cổ khiến cho thân thể hắn không gì phá nổi chân phạt hướng về phía mặt đất sấm một cái ầm một tiếng mặt đất xung chuyển thân thể vương lâm bột phát ra tốc độ không cách nào hình dung nổi mượn lực lượng của một bước này không tiến về phía trước mà lui lại phía sau lấy lưng trực tiếp va chạm với trưởng trái so ba người phía sau đánh tới Âm âm âm, tư ảnh ba người trong gió tuyết phía sau Vương Lâm đồng loạt phun máu tươi. Lực lượng của bọn họ đánh vào thân thể Vương Lâm bị thân thể mạnh mẽ của hắn phản chấn, khiến cho gió tuyết bên ngoài cơ thể ba người tan nát, lộ ra khuôn mặt họ. Đây là ba lão già trông cực kỳ xa lạ đối với Vương Lâm. Ba người hoảng sợ lui lại phía sau. Trong lúc bọn họ lui lại, Vương Lâm cũng lui lại. Từng bước xuyên qua ba người, hai tay dơ lên, không chút lưu tình, mỗi tay ấm lấy đầu một người, ánh mắt lộ ra sát khí cuồn cuộn ngập sời. Trong tiếng ầm ầm, huyết nhục bay ra tung tói. Đầu hai người này bị Vương Lâm bóp nát, thu lấy nguyên thần, hút mạnh một cái, khiến toàn bộ nguyên thần của hai người chui vào trong cơ thể. Một người còn lại trong lúc vương lâm nhanh chóng lui lại phía sau Và chạm với hắn khiến toàn thân hắn run lên Hóa thành huyết ngục bắn ra Vì thế mà tử vong 15 người trong nháy mắt đã chết ba Nhưng 12 người còn lại không dừng lại chút nào mà lao thẳng tới vương lâm Tốc độ cực nhanh trong chớp mắt đã tới gần sát vương lâm Nhất là ba người phía trước lúc này tắn đầu lưới Phun ra một ngụm máu tươi thi triển huyết đồn thuật khiến tốc độ tăng vọt trong tích tắc đã cách hắn không tới nửa trường. Tay phải vương lâm dơ lên hướng về phía ba người vung tay, dùng một cánh tay này đối kháng với ba cánh tay của ba người này. Thân thể bốn người chấn động tướng mạo ba người kia lộ ra trong gió tuyết. Đồng thời vào lúc này, sáu chỉ của sáu người bên cạnh vương lâm phân biệt điểm lên sườn vương lâm. Sáu chỉ này đánh xuống khiến sắc mặt Vương Lâm lập tức tái nhợt, lực lượng giam cầm trong thân thể tăng vọt, khiến cho Tu Vi suy yếu vô cùng cùng lúc đó ba kiếm của ba người trên bầu trời đồng loạt đánh tới. Vương Lâm cầm nhẹ, tay trái sơ lên hướng về phía ba người này đánh sang một quyển. Hai người cầm kiếm phun máu tươi toàn thân huyết nhục mơ hồ kiếm gấy người bị cúng đi. Nhưng có một người vẫn gào thét đâm kiếm vào thiên linh của vương lâm ba tấp Đau đớn tràn ngập toàn thân vương lâm Máu tươi từ thiên linh chảy xuống mi tâm của hắn Chảy vào trong hai mắt khiến cho thế giới trong mắt hắn trở thành một màu máu Hai mắt hắn vẫn bình tĩnh như nước Lúc này lập tức bị màu máu che lấp Khiến cho người ngoài không còn nhận ra sự tỉnh táo của hắn Không chút do dự Vương Lâm gầm nhẹ bước tới thân thể tránh khỏi mười hai người này lao về phía cuối con phố này, gió tuyết càng thổi mạnh, đúng lúc này từ mặt đất dưới chân Vương Lâm truyền ra tiếng nổ ầm ầm chỉ thấy phía dưới nền đất bỗng nhiên có ba đạo hư ảnh vọt ra, ba đạo hư ảnh này thân thể đen kịt giống như hòa cống với gió tuyết, sau khi xuất hiện liền sơ hai tay bắt tuyết đồng loạt điểm lên thân thể mình tiếng bùng bùng truyền xa ba tư ảnh này giống như nguyên thần liền bất ngờ lao thẳng tới thân thể vương lâm cùng lúc này ở phía trước con phố lại huyễn hóa ra chín thân ảnh trong gió tuyết nữa ánh mắt chín người này lói lên không cần nghĩ ngợi mà lao thẳng tới vương lâm chín người đồng thời vơ tay bắt quyết dùng phương thức đặc biệt mà dung hợp lại trong lúc họ vọt tới, bầu trời phía trên họ xuất hiện một con băng long. Con băng long này vô cùng dữ tợn, ngửa mặt lên trời gầm thét, lao về phía Vương Lâm. Vương Lâm. phía sau truyền tới giọng nói thay lương của Hải Tử Thiên Tôn. Nàng lúc này bị chín người vây quanh với tu vi của nàng vốn không thể kiên trì được lâu lắm nhưng chín người này không có sát khí, chỉ vây không cho nàng đi ra. Chỉ có thể này thôi sao Hai mắt vương lâm ẩm dưới máu tươi vô cùng tỉnh táo Giờ phút này sát khí lói lên Bước chân hắn trong tiếng gào thét của băng long bỗng xứng lại Trong tích tắc này bên ngoài thân thể vương lâm bỗng Có một hư ảnh thiên ngư khổng lồ biến ảo ra Thiên ngư này xuất hiện quá đột ngột Gầm thét kinh thiên trong nháy mắt đã ngưng thật Giống hệt như thiên ngư sống lại vậy các ngươi chết đi! vương lâm ngầm phát đầu thân thể thiên lưu ầm ầm chấn động hút thẳng về phía băng long trong tiếng ầm vang băng long phát ra tiếng gầm thét Thê lương thân thể với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được trong tiếng xăng sắc toàn thân tan rã vỡ tung thành nhiều ảnh chín thân ảnh bên trong băng long khi nó tan vỡ liền huyền hóa ra thần sắc hoảng sợ đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi Sắc mặt tái nhợt bị cuốn bay đi Nhưng giết chóc còn chưa chấm dứt Mà gió tuyết lúc này lại càng thổi mạnh Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odhuyện.org Chương 1979 Huyết chiến Thiên lưu hiện ra Phá tan khối băng cũng vì nó xuất hiện khiến cho 12 thân ảnh xung quanh vương lâm bị tấn công trực tiếp. Từ xa nhìn lại cảnh tượng này giống như là một bức tranh. Nếu có thể đem bức tranh này vẽ ra thì sẽ có thể trở thành một kiệt tác truyền đời. Trong bức tranh này, một con kim nu to lớn sừng sững đứng trên mặt đất. Ở bên ngoài thân thể của con kim lưu này có 12 tu sĩ Trong đó có 6 người đang điểm lên thân thể con kim lưu này Nhưng thân thể bọn họ bỗng chấn động mạnh Phun ra máu tươi thân thể bỗng nhiên bị cúng đi Không chỉ ngón tay mà cả cánh tay của bọn họ đồng thời tan vỡ hóa thành một đám máu thịt hồn đổn Còn có 3 người đang hạ gấu trường xuống thân thể họ tuôn ra xương máu Nhanh chóng lui về phía sau Về phần thanh kiếm đâm vào đỉnh đầu của con kim ngưu này, ở phía sau còn có ba người đang lao tới, lúc này thanh kiếm kia vỡ tan, ba người này bị cái đầu của kim ngưu nhoáng lên một cái lập tức phun ra máu tươi lui lại. Thế thảm nhất chính là ba hắc ảnh đang đánh tới kia. Bọn họ có lẽ đang định đoạn xá, nhưng ngay khi đánh tới thì kim ngưu trong nháy mắt xuất hiện. Kim ngư há to miệng, ba người kia chưa kịp chui tới đã lập tức bị lực hút hút vào, bị nuốt lấy. Trong khi con kim ngư này gào thét, vương lâm ở bên trong hai tay bấm quyết, lập tức kim ngư hiện ra bên ngoài thân thể hướng về phía trước ầm ầm phóng đi. Đuổi theo chín người hóa thành băng long đang cuốn về phía sau kia trực tiếp đánh tới. Chín người kia kêu lên thảm thiết, kim ngu kia không sừng lại chút nào, trực tiếp vọt tới cuối đường, ầm ầm nổ tung. Lực lượng nổ tung này đủ để xung chuyển thiên địa, thậm chí đủ để phía Đông thành này sụp đổ. Nhưng hiện giờ trong khi sụp đổ liền có gió tuyết vô tận nổi lên, toàn bộ nhà cửa ở bốn phía vẫn không động đậy một chút nào. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại, không hề dừng lại mà thân thể bước tới từng bước trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước ba người vừa tránh được đòn tấn công của Kim Ngưu mang theo sát khí thân thể hắn hóa nhói lên một cái hóa thành một đám xương mù ầm ầm tràn ngập ba người kia trong tiếng kêu thảm thiết vô tận Vương Lâm đã hấp thụ toàn bộ tinh khí huyết nhục của bọn họ sau khi cắn nuốt cả nguyên thần xương mù liền tản ra hướng về những người còn lại cắn nuốt Sáu người ở hai bên vừa bị vỡ vụn cả ngón tay và cánh tay đang nhanh chóng lui về phía sau Trong cơn tuyệt vọng chỉ thấy đám xương đen kia gào thét lao tới chia làm hai bộ phận bao phủ toàn bộ sáu người này bắt đầu cắn nuốt Cùng lúc đó ở bên trong đám xương mù bỗng nhiên xuất hiện một thanh cốt âm đạp Ngay khi thanh đao này xuất hiện liền hướng lên trời chém một nhát ba người sau khi trọng thương đang lùi lại ở trên không trung thân thể run lên hóa thành sáu mảnh còn nguyên thần thì bị hấp thụ dung nhập vào trong đám xương mù phía dưới gió tuyết trên đường nước nở gào thét thanh âm hỗn loạn thê lương vương lâm sau khi biến thành đám xương đen đảo quanh một vòng liền lao thẳng tới chín người đang bao vây hải tử thiên tôn Chín người kia sau khi nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng vừa rồi lúc này liền bỏ qua bao vây hải tử thiên tôn điên cuồng lùi về phía sau. Nhưng tốc độ của bọn họ trước đám sương mù do vương lâm biến thành cực kỳ yếu, ngay lập tức bị đuổi theo trực tiếp bị bao phủ. Khi sương mù đi qua, chỉ còn lại chín bộ hài cốt héo rũ. Bốn phía vô cùng yên tĩnh trên mặt đất đầy hài cốt. Sương mù so vương Lâm Viễn thành nhưng tổ lại bên cạnh Hải Tử Thiên Tôn. Thân thể hắn lộ ra, sắc mặt tái nhợt, sau khi hiện thân lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi kia rơi lên mặt đất sờ sờ quy quy a, vô uất bình thật kinh khủng. Đi. Thân thể Vương Lâm từng bước đi về phía trước, thẳng tới cuối con phố. Hải Tử Thiên Tôn cắn môi dưới, đi theo phía sau. Sự giết chọc ở mức độ này với tu vi của nàng hoàn toàn rất khó tham dự vào Trong nháy mắt xếp chết hơn 30 người, mỗi một người đều có tu vi của thiên tôn Nhưng hải tử thiên tôn quan hệ rất rộng thiên tôn tu sĩ phần lớn đều có ấm tưởng Nhưng hơn 30 người này nàng cũng chưa bao giờ gặp qua cực kỳ xa lạ Bọn họ không phải là thiên tôn tu sĩ Mà bị cưỡng ép nâng tới trình độ của thiên tôn Không thể tồn tại quá lâu Vương Lâm lúc trước cũng xác định như vậy Chính là vì sau khi hắn cắn nuốt nguyên thần của hơn 30 người này Vốn có ý định ngưng tụ thần mạch Nhưng những nguyên thần này lại hỗn tạp Không được tinh khiết Với sự huyện hóa trong cơ thể hắn lúc này Cần phải mất một chút thời gian mới có thể được Chỉ là ngay cả sau khi ngưng tụ lại với nhau Nhiều nhất cũng chỉ có thể ngưng tụ xa được một thần mạch mà thôi. Mà thông qua sự hấp thụ nguyên thần của bọn họ, Vương Lâm có thể đoán được rõ ràng thời gian tồn tại của bọn họ chỉ có một canh giờ. Trả một cái giá rất lớn kể cả sinh mạng để đổi lấy sự bảo phát tu vi một canh giờ. Thần mạch của Vương Lâm hiện giờ đã được 5 đường tối đa có thể triển khai tốc độ của 98 phân ảnh, nếu có thể có thêm một đường nữa thì chiến lực của hắn sẽ tăng lên không ít. Trận chém giết này ở bên trong có bóng sáng của quốc sư. Đồ án xuất hiện ở bốn phía vừa rồi có ẩn chứa sức mạnh mà ta không thể phá giải hoàn toàn chỉ có thể làm yếu đi một chút mà thôi. Nếu không thể phá vỡ phong ấm giam cầm này thì sẽ ảnh hưởng đến việc phát huy chiến lực của ta. Thân thể vương lâm tiến nhanh về phía trước, ở bên trong gió tuyết này càng ngày càng tới gần cuối con đường. Nhưng nguyên thần trong cơ thể của hắn rất nhanh cũng đã bị hắn truy tầm ký ức, nhưng đều là một đám mơ hồ đã bị người ta xóa đi. Nơi đây đã bị giam cầm, Vừa rồi ta đã lấy lực nổ tung của thiên ngư định phá tan sự giam cầm này, nhưng cũng không thể dung chuyển được chút nào. Nơi này đã bị người ta thay đổi càn khôn, khi sắp đặt thế trận này đối phương dĩ nhiên đã nghĩ tới sự cứu viện của người ngoài. Nói như vậy, sự cứu viện của cửu đế Đại Thiên Tôn cũng không cần phải lo lắng nhiều. Nếu là ta sắp đặt thế trận này, nhất định sẽ chuẩn bị hai thứ Một là giam cầm nơi này phong bế toàn bộ khí tức tiết ra ngoài Hay là tìm người tới hạn trí cổ đế Đại Thiên Tôn Đương nhiên tất cả chuyện này cũng không phải cổ Đại Thiên Tôn bố trí làm tiền đề Nhưng theo trực giác của ta thì không phải là cổ đế Người bố trí thế trận này có lẽ cũng đang ở chỗ này chờ đợi sát chiêu cuối cùng dành cho ta Trong lúc vương lâm tiến về phía trước trong đầu không ngừng suy nghĩ, mang theo hải tử thiên tôn đi về phía cuối con đường. Nhưng đúng lúc này bên trong gió tuyết bất ngờ có ba thân ảnh từ phía trước hiện ra. Ba người này lơ lửng giữa không trung nhìn chằm chằm vương lâm, hóa thành ba đạo cầu vòng phóng nhanh tới. Ba người còn chưa tới gần lập tức đã có một lực lượng tu vi gần tới sự thiên tôn khuếch tán ra. Ở phía sau ba người này còn có hai thân ảnh mặc áo đen đang từ trong gió tuyết đi ra Hai người này không ngờ có được tu vi của sự thiên tôn Mang theo cái nhìn lạnh lùng Hai người này sơ tay phải lên bên trong gió tuyết lập tức có khắc phong gào thét Hóa thành hai con rắn lớn màu đen Hai con rắn kia ngóc đầu lên chiếm cứ giữa thiên địa Hồn khải sứ giả Vương Lâm liếc mắt một cách liền nhận ra ngay. Hai người xa lạ này trong những sự thiên tôn ta ở Tử Dương Tông xem đồ phủ 48 người còn lại không ai có hồn khải. Hai người này nhất định là cũng nhờ một thủ đoạn đặc biệt nâng cao tu vi tới sức mạnh của sự thiên tôn còn được ban cho hồn phong. Ở tổ thành này có thể làm được điều này chỉ có tiên hoàng. Ánh mắt vương lâm lóe lên hàn quang, hắn sừng chân lại dơ tay trái lên, tây hải tử thiên tôn ở bên cạnh ra. Hải tử, ngươi lùi lại, bọn họ sẽ không đả thương ngươi. Trận chiến này ngươi không nên ra tay. Vương lâm Hải tử thiên tôn thần sắc lo lắng, đang muốn giải thích nhưng bị vương lâm vung tay trái lên thân thể nàng liền bị đẩy lùi lại hơn mười trượng. Chơ mắt nhìn vương lâm nhất chân, như thiêu thân đâm đầu vào biến lửa, lao thẳng tới năm người ở phía trước. Năm người kia ba trắng hai đen. Hóa thành năm đạo cầu vồng nhanh chóng tiếp cận vương lâm. Con phố đầy gió tuyết dưới đất tràn ngập hài cốt, gió tuyết càng ngày càng lớn. trong tiếng nước nở gào thét sáu người mang theo sát khí triển khai trận chém giết thứ hai. giết vương lâm hai mắt đỏ bừng trong tiếng gầm nhẹ chợt lóe lên tầm cốt âm đao trên tay phải hướng về phía sáu người kia nhanh chóng lao tới. trận chém giết này không có một chút biểu diễn nào. Ba người mặc áo trắng ở phía trước cũng không thi triển nhiều thần thông, chỉ có hai thức. Thức thứ nhất, đó là ngưng tụ sức mạnh của gió tuyết, hình thành một vụ nổ gió tuyết quét ngang thiên địa. Hóa thành một trận cuồng phong lớn lao thẳng tới vương lâm. Thức thứ hai, đó là tự bảo. Tiếng nổ ầm ầm trong nháy mắt kinh thiên động địa. Sau khi một đao của vương lâm chém tan cuồng phong đối mặt với ba người áo trắng tự bảo thân thể, tay phải hắn dơ lên bỗng nhiên vung về phía trước. 99 dịp linh ấm bên trong có 92 là thật, ngưng tụ lại với nhau giống như là bài sơn đảo hải đối kháng với sức mạnh tự bảo của ba người kia. Sức tấn công hùng mạnh này vẫn không thể khiến cho sự giam cầm ở nơi này sụp đổ. Theo thân ảnh vương lâm lao ra, hai người mặc áo đen cùng với hai con rắn chiếm cứ không chung kia lao nhanh tới. Ba người trên con phú này ngay lập tức va chạm vào nhau. Tiếng ầm ầm vang vọng trong hai người áo đen kia có một người phun ra máu tươi, người này toàn thân nổ tung còn người kia trên mi tâm có một đường đao đỏ như máu thân hình bị chia làm hai nửa. Thân thể vương lâm vọt tới trước 10 trượng, lão đảo cắm thanh âm đao trên tay phải xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi lên trên mặt đất đầy tuyết, từng trận bạc khí bốc linh. Ngay khi vương lâm chống âm đao xuống đất, đột nhiên trong cơn gió tuyết phía sau hắn bỗng nhiên có một bàn tay xuất hiện. Cánh tay này vô thanh vô tức sau khi đột nhiên hiện ra liền trực tiếp điểm vào gáy vương lâm. Một chỉ này mang theo một sự kỳ dị không nói nên lời, giống như nó không hề tồn tại. Nhưng lúc này lại giống như là thần thông biến không thành có của Đại Thiên Tôn, xuất hiện một cách vượt dị. Một chỉ điểm xuống, ngay khi cách đầu vương lâm bảy tấc, vương lâm không hề quay đầu lại mà vọt mạnh tới trước thân thể trong lúc quay lại liền vung âm đao quét ngang mặt đất trực tiếp và chạm với ngón tay kia. Trong tiếng sắc sắc. Thanh âm đao của Vương Lâm xuất hiện rất nhiều vết nứt, đột nhiên tan vỡ. Vô số mảnh vỡ tứ tán phản chiếu khuôn mặt bình tĩnh của Vương Lâm. Dường như hắn đối với việc thanh đao này bị hủy không có gì là ngoài dự tính, mà đã sớm có chuẩn bị. Ngay khi những mảnh vỡ tản ra, hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên kim quang chói mắt. Kim quang này đến từ phân thân cực mạnh của Vương Lâm ở trong hư vô từ đầu hắn vẫn không sử dụng phân thân mà vẫn ẩn giấu chính là vì chờ ngón tay này xuất hiện. Cũng chính là chủ nhân của ngón tay này đã bố trí đồ án ở bốn phía, giam cầm chiến lực của Vương Lâm. Theo kim quang xuất hiện, sự giam cầm trong cơ thể Vương Lâm lập tức trở nên yếu ớt ngay tức khắc bị phá hủy. Ngay khi toàn bộ chiến lực của hắn hồi phục, những mảnh của âm đao phản xạ kim quang bất ngờ đang bay tứ tán bỗng hợp thành một trận pháp. Cấm chí bản nguyên của vương lâm đại thành trận pháp đối với hắn mà nói có thể tiện hay mà bố trí. Lấy những mảnh của cốt đao làm trận pháp, phản chiếu kim quang từ trong hai mắt. Khi hình thành một trận pháp trong phạm vi nhỏ. Vương lâm sơ tay trái lên cũng là một chỉ đón lấy kim quang cùng với ngón tay bỗng nhiên xuất hiện kia va chạm với nhau.